Chương 591, Nhiết bàn tri hỏa. Đệ tam mai trường sinh quả tranh đoạt thập phần kịch liệt, thậm chí có thể dùng thảm thiết để hình dung cả khỏa trường sinh trên cây. Có tam mai trường sinh quả là trong khoảng thời gian ngắn thành thục Đệ nhất mai trường sinh quả trải qua một phen đại chiến sau, tùy Yến Vượng Phượng được đến, thứ hai mai tùy Diệp Trần được đến. Đệ tam mai trường sinh quả nếu không chiếm được, muốn đợi đệ tứ mai trường sinh quả thành thục ít nhất muốn nửa canh giờ. Ai biết nửa canh giờ về sau sẽ phát sinh. Chuyện gì? Cho nên có thể trước tiên được đến một quả trường sinh quả liền tận lực trước tiên, có một quả trường sinh quả, tâm tính cũng sẽ không giống với. Thái sử sung muốn báo nổi. Hải vô nhai dựa vào một gốc cây thương thiên đại thụ, mùi ngon nhìn. Là nên báo nổi. Diệp chân được đến một quả trường sinh quả, tâm tính rất tốt, kế tiếp hắn nhiều nhất bang hải vô nhai bọn họ tranh thủ hạ, cái khắc cùng hắn không quan hệ. Và anh, Thái sử sung cá nhân chiến lực không thể nghi ngờ thập phần kinh người, mất đi phong lôi nhị tông phụ trợ. Ngược lại làm cho kiếm của hắn ý càng hung hiểm hơn, trong tay một thanh trường kiếm giống như thiên địa chi kiếm, rõ ràng một kiếm không có đâm trúng đối phương, kéo dài đi ra ngoài bóng kiếm lại có thể thứ phá đối phương hộ thể chân nguyên, nếu không phải trường hợp quá mức hỗn loạn, lại có thiên âm tổ cùng hùng tráng trung niên, cao thủ như thế tại, hắn đã sớm giết tam tiến tam suất. Máu tươi ngũ bộ, hùng tráng trung niên cùng thái sử xung liều mạng một cái, dưới chân không xong, rút lui hơn 10 bộ. "Hảo rồi giao kiếm kình." Hùng tráng trung niên sắc mặt ngưng trọng, Hắn là man nhân, không chỉ có tu chân nguyên, cũng tu thân thể, một thân cậy mạnh không thua 20.000 cân, ngay mặt lạnh hầm dưới, đồng cấp Đừng Linh Hải cảnh tông sư có rất ít nhân có thể đem hắn hoành lui. Thái Sử sung thân mình không phải luyện thể cao thủ, nhưng mà kiếm pháp đại khí bằng bạc, có thể lấy thiên địa vi kiếm, hóa thiên địa vi kiếm, một kiếm dưới, giống như thiên địa tại áp bách hắn, làm hắn nhịn không được rút lui. Bất quá làm cho ta buông tha cho trưởng sinh quả là không có khả năng. Hung tráng trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại vọt đi lên, trong tay thanh đồng thiết côn vũ kín không kẽ hở, đầy trời đều là côn ảnh. Sơn chi kiếm. Biết không xuất đòn sát thủ không được, thái sử sung hừ lạnh một tiếng, một kiếm quét ngang mà ra. Phanh. Như núi bóng kiếm ẩn chứa hậu trọng vô cùng thổ chi áo nghĩa, lập tức cư nhiên đánh bay thiên âm tẩu cùng hùng tráng trung nhiên. Xuyến. Bàn tay nhất hút, thái sử sung chiếm được đệ tam mai trường sinh quả. Đáng giận, vương trường sinh quả. Thiên âm tẩu sắc mặt cực độ âm trầm Hắn tuốt xấu thành danh vài thập niên, này vài thập niên chung, chưa từng trì hoan tu luyện, thực lực đề cao một cái đại cấp bậc, mà tu vi của hắn là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Theo đạo lý mà nói, không cần trường sinh quả nhắc tới thăng tu vi, bất quá trường sinh quả không chỉ tăng lên tu vi cảnh giới đơn giản như vậy, nó còn có thể đủ làm cho một cái trọng thương thủy tử nhân khôi phục như lúc ban đầu, tương đương với một viên bảo mệnh dược. Trừ lần đó ra, linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến sinh tử cảnh, cần tích lũy đại lượng chân nguyên Trường sinh quả không thể nghi ngờ là tốt nhất chi tuyển, mặc kệ là nào một cái, đều đủ làm cho hắn liều mạng. Chạy trở về đi. Thái sử sung lần này thi triển không phải thổ chi áo nghĩa kiếm pháp, mà là thủy chi áo nghĩa kiếm pháp, một kiếm chém ra, như nước kiếm kình liên miên không dứt, không ngừng triệt tiêu thiên âm tẩu thế công, chật, một đạo biển vọt lên, lại oanh bay thiên âm tẩu. Theo sau hùng tráng trung niên cũng để ngăn không được thái sử sung thủy chi áo nghĩa kiếm pháp, hai người đành phải bất đắc dĩ dừng tay. Chờ đợi thứ 4 mai hoàn chính là màu đỏ trường sinh quả thành thủ. Thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hơn nữa hắn phía trước nhiều lần thi triển thiên địa chi kiếm. Xem ra này thái sử sung chủ tu chính là thổ chi áo nghĩa, đại biểu thiên địa trung địa. Còn thiên, bao hàm nhiều lắm thuộc tính áo nghĩa, cho nên bất luận một loại cũng có thể cùng thổ chi áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau. Thổ, chịu tải vân vật, những lời này cũng không phải nói nói, có đặc thù địa vị. Nhìn đến thái sử sung lại thi triển ra một môn thủy chi áo nghĩa kiếm chiêu. Diệp Trần không sai biệt lắm đã biết Thái Sử Sung phong cách chiến đấu. Thái Sử Huynh, đệ đệ của ta bị hắn đánh thành trọng thương. Ngươi cần phải vì đệ đệ của ta báo thù A Lý Phong gặp Thái Sử Sung thuận lợi được đến đệ ta mai trưởng sinh quả. Vội vàng đối Thái Sử Sung nói, hắn biết mình không phải Diệp Trần đối thủ, cho nên hy vọng Thái Sử Sung đối phó Diệp Trần. Thái Sử Sung liếc liếc mắt một cái Diệp Trần, ta sẽ, nhưng không phải hiện tại. Nhưng mà, Lý Phong còn muốn nói điều gì? Nhớ mày, Thái Sử Sung ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp Hiện tại tranh đoạt trường sinh quả trọng yếu, cá nhân lớn đoán phóng tới mặt sau. Nếu như không có Yến Phượng Phượng, Thái Sử Sung không ngại hiện tại bang Lý Lôi báo thủ, khả hắn biết Yến Phượng Phượng lợi hại, trên thực tế có rất ít nhân có thể đem Yến Phượng Phượng bước đến cực hạn, thực lực mạnh như thanh niên ngũ đầu sỏ, một loại cũng không muốn trêu trọc Yến Phượng Phượng, bởi vì bọn họ biết, Yến Phượng Phượng muốn chạy trốn, bọn họ căn bản ngăn không được, thực lực hơi lần thanh niên thiên tài tự nhiên cũng biết Yến Phượng Phượng tốc độ, nào sẽ cùng nàng dây dưa. Nhiều nhất giao giao thủ mà thôi. Sẽ không tử chiến đấu tới cùng, mà thực lực yếu càng không thể bức xuất Yến Phượng Phượng cực hạn thực lực, cho nên, Yến Phượng Phượng thực lực rất nhiều người đô đoán không ra, Thái Sử Sung cũng đoán không ra, còn lúc trước một phen đại chiến, hai người đều có sở bảo lưu. Xem ra Thái Sử Sung không chuẩn bị hiện tại đối phó ngươi. Hải vô nhai đem Lý Phong cùng Thái Sử Sung biểu tình xem tại trong mắt, cười đối Diệp Trần nói. Diệp Trần thẳng như nói, hắn là kiêng kỳ Yến sư tỉ mà thôi. Yến Phượng Phượng thực lực rất mạnh. Bên ngoài thượng thoạt nhìn cùng hải vô nhai không sai biệt lắm, nhiều nhất cao hơn một đường, khả hiến phượng phượng bây giờ là hình người trạng thái, không phải trạng thái chiến đấu, liền cùng tôn tiểu kim giống nhau, một khi khôi phục đến trạng thái chiến đấu, thực lực còn có thể trên diện rộng độ dâng lên. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không có trông cậy vào dựa vào người khác bảo vệ mình, chờ hắn luyện hóa trường sinh quả, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, cũng không cần sợ thái sử sung, đến lúc đó hắn sẽ cùng đối phương phân ra một cái cao thấp. Xem ra không cần cuối cùng con bài chưa lật là không được. Thiên âm tẩu âm lánh nhìn thoáng qua thái sử sung cùng Yến Phượng Phượng, cuối cùng lại liếc liếc mắt một cái hùng tráng trung niên, ba người này đâu không dễ chọc, không cần con bài chưa lật, đoạt đến thứ 4 mai trường sinh quả tỷ lệ không vượt qua tam thành, thậm chí thấp hơn, bởi vì tài tử điểu vi thực vong, liều mạng. Ước chừng đợi hai khắc trung tả hữu, thứ 4 mai trường sinh quả lung lay lào đảo mới hạ xuống. Là của ta. Thiên âm tẩu hét lớn một tiếng Phân biệt ném ra tam mai âm khí dày đặc bảo trâu, môi ném ra một viên, trong lòng hắn đều ở lấy máu. Bang bang thanh. Tam mai bảo Châu chưa rơi xuống đất, liền chạm nổ tung, âm phong từng trận, thú giống rung trời. la âm thú. Thái sử sung yến phượng phượng cùng với hùng tráng trung niên vội vàng dừng lại, những người khác cũng bị bách ngừng lại, chỉ thấy gào thét âm phong trùng nháy mắt hiện ra tam đầu hết sức giữ tợn manh thú. Này manh thú tất cả mọi người chưa từng thấy qua, nhìn qua tựa hồ là nhiều loại yêu thú thấu thành, hung ác vô cùng. Không có sinh khí. Âm thú là cái gì? Quan cầm hỏi nhà mình sư minh. Hải vô nhai giải thích, âm thú không phải vật còn sống, là một loại tà ác bí pháp luyện chế thành. Đầu tiên là đem sổ đầu bị rút đi yêu lực thập cấp yêu thú nhốt tại một cái kín không kẽ hở trong mật thất, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Đảng sở hữu yêu thú đô tử, liền dùng bí pháp thu thập trong mật thất yêu thú hoang khí, chứa đựng đến âm thú châu trùng. Sau đó càng làm này âm thú châu thực nhập đến một khác đầu thập cấp yêu thú th trầm rãi thôn tính nó linh hồn, cuối cùng, này, đầu yêu thú linh hồn cũng liền tiến nhập âm thú châu, tự nhiên mà vậy dung hợp âm thú châu trung yêu thú găng khí, sự linh hồn càng thêm tàn bạo hung lệ, vừa ra tới, có thể lợi dụng địa khí cùng âm khí ngưng tụ thành âm thú thân, so với trước người càng thêm mạnh mẽ, đủ để đánh chết đại bộ phận bình thường linh hải cảnh tông sư, hơn nữa, do vì âm thú thân thể tất nhiên khí cùng âm khí ngưng tụ thành, tương đương với là không tự thân, như thế nào đánh cũng sẽ không thương tổn được nó. Lợi hại như vậy. Quan cầm Âm thầm táp lưới Tiễn Vương Phượng Phượng nhìn chằm chằm tiền Phương nhất đầu âm thú, trong mắt lóe ánh sáng lạnh, âm thú luyện chế phương pháp một số gần như thất chuyển không biết hắn là từ đâu lý được đến luyện chế phương pháp. Tuy rằng Yến Vương Phượng rất qua không ít yêu thú, nhưng nàng dù sao cũng là yêu thú, đối với loại này tàn nhận bi pháp, trong lòng thập phần chán ghét. Niết bàn chi hỏa. Nói xong, Yến Vương Phượng, Phượng há miệng phun ra một đóa thanh trung mang hồng sệ sệ hỏa diễm, lửa này diễm phảng phất có linh tính. Tại giữa không trung nguyên giật mình, phù một tiếng đánh vào chiều mấy người đánh tới âm thú trên người. Hùng. Nếu như là bình thường hỏa diễm, căn bản không cách nào làm cho âm thú bị thương, nhưng này thanh hồng hỏa diễm lại giống như liệt hỏa gặp gỡ nhân dù, ban đầu chính là nhất tiểu đóa, ngay sau đó dĩ nhiên đem âm thú chấm lên, thành một đầu hỏa thú. Thê lương quỷ dị hết thảm thanh theo hỏa trung truyền ra, càng ngày càng yếu. Hải Vô Nhai cười khổ nói, của người niết bàn chi hỏa luẩn dưỡng đứng lên cực kỳ không dễ dàng, sát âm thú quá lãng phí. Hắn đương nhiên cũng biết, Yến Phượng Phượng tức giận. Ân, linh hồn lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, thật kỳ diệu niết bàn chi hỏa. Diệp Chân sợ hãi than một tiếng, hắn nhìn ra được, niết bàn chi hỏa chẳng những có thể nhiên nốt thực vật, liên linh hồn đều có thể nhiên nốt, thay lời khác mà nói, loại này hỏa diễm mang đến chính là song trọng đả kích, này lực sát thương không thể đo lường, chỉ sợ sinh tử cảnh dưới, không, có ai giam dính vào, nhất dính liền nhiên. Bất quá dùng để đối phó âm tu ở ngoài địch nhân. Có chút khó khăn, tốc độ quá chậm, đồng cấp đừng cường giả đều có thể tránh đi, Diệp Trần nhìn ra được, Yến Phượng Phượng thể nội Niết Bàn Chi Hỏa cũng không nhiều, phòng trưng liền như vậy một đóa, tiêu hao một chút thiếu một chút, muốn khôi phục rất khó. Của ta sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đều có thể chém giết âm thú linh hồn, làm cho nó âm thú thân cũng chưa dùng, nhưng nếu Yến Phượng Phượng dùng Niết Bàn Chi Hỏa, ta cũng cũng không cần động thủ. Đối phó âm thú, người khác không có biện pháp, Diệp Trần thì muốn thoải mái rất nhiều. Dù sao âm thú cùng Lôi Linh không nhiều lắm khác nhau, thân thể đều là tùy năng lượng cấu thành, nhược điểm là linh hồn linh trí, so sánh với góc đứng lên, âm thú linh hồn so với Lôi Linh cường không ít, nếu không Diệp Trần hoàn toàn có thể làm được miêu sát. Đốt tử âm thú, nhỏ một vòng thanh hồng hỏa diễm lại trở lại hiến phượng phượng thể nội. Diệp Trần bên này gợn sóng không dậy nổi, mặt khác hai bên lại lâm vào khổ chiến, rất hiển nhiên, thái sử xung cùng hùng tráng trung niên đều không có trong khoảng thời gian ngắn diệt sát âm thú thủ đoạn, chỉ có thể cùng âm thú làm tiêu hao. Con Thiên Âm tẩu, hắn đã chiếm được thứ 4 mai trường sinh quả, khi nhìn đến Yến Phượng Phượng dễ dàng diệt giết mình âm thú, khỏe miệng run rẩy hạ. Ta đây âm thú luyện chế không dễ, mấy chục năm công phu cũng liền luyện chế bốn, âm thú châu vừa vỡ, này âm thú sẽ chậm rãi hao hết linh hồn lực lượng, cuối cùng tiêu tán, cũng không biết là mệt vẫn là buôn bán lời. Thiên Âm tẩu có chút đau lòng. Không phải tự nhiên đản sinh sinh mệnh, chung quy tồn tại rất lớn hạn chế, linh hồn lực lượng sẽ dần dần suy kiệt, cuối cùng tiêu tán thành hư vô. Mà âm thú đối thủ là thái sử sung cùng hùng tráng trung niên, lâm tử tiền, tự nhiên cũng vô pháp diện sát hai người, chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Hô! Hô! Một lát quá khứ, hai đại triều thú hóa thành âm phong tiêu tán. Thái sử sung cùng hùng tráng trung niên sắc mặt rất khó coi, cùng âm thú chiến đấu, làm cho bọn họ chân nguyên cùng thể lực đều tiêu hao không ít, đây cũng không phải là hảo điểm báo. chương 592, Bế quan đột phá. Miếng thứ 5 trường sinh quả cùng miếng thứ 6 trường sinh quả cơ hồ là cùng một thời gian rớt xuống. Tranh đoạt miếng thứ 5 trường sinh quả chính là Yến Phượng Phượng cùng Thiên Âm Tẩu, tranh đoạt miếng thứ 6 chính là Thái Sử Trùng cùng Hùng Tráng Trung Niên, bởi vì miếng thứ 7 trường sinh quả cũng sắp chín, cho nên những người khác tại chờ đợi. Ra rồi! Miếng thứ 7 trường sinh quả bị phong một lần, thẳng tắp rớt xuống. Hải huynh, ta ở một bên phụ trợ ngươi, ngươi tranh thủ đoạt đến này cái trường sinh quả. Cùng hải vô nhai bảo trì đồng dạng tốc độ Diệp Trần truyền âm cho đối phương. Tốt. Lý lôi cùng Diệp Trần đại chiến, lại để cho Hải vô nhai biết rõ Diệp Trần thực lực đã không kém gì hắn, đoán chừng cũng tiểu kém một đường, mà tốc độ của đối phương cùng biến thái sinh tồn năng lực càng là hắn cờ nở, nếu có Diệp Trần phụ trợ, hắn đạt được trưởng sinh quả tỷ lệ vượt qua năm thành. Đại sư Minh. Ta cũng phụ trợ ngươi. Quan cầm đối với tốc độ của mình có lòng tin, đối với thực lực tiểu không có lòng tin, một khi nàng đạt được trưởng sinh quả Sẽ gặp đến những người khác liên thủ công kích, dù sao không phải mỗi người đều có thể tại công kích như vậy hạ còn sống sót, dù sao cái này trường sinh quả cũng không có thiếu, nếu để cho đại sư huynh hải vô nhai lấy được một điểm, nàng nói không chừng cũng có thể phân đến một quả. Tốt, này cái trường sinh quả, không phải ta không ai có thể hơn, ta cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực, địa chấn tiên toàn. Hải vô nhai thân thể lăng không một chuyến, kinh người nước không khí hướng phía hắn hội tụ tới, hơn nữa không có quy luật chút nào vây quanh hải vô nhai xoay tròn. Mọi người đều biết, vật thể kịch liệt vận động lúc, hội mang đến mánh liệt khí tràng, mà khi nước chảy không có quy luật chút nào điên cuồng xoay tròn, chỗ mang đến tác dụng tiểu là lại để cho phương viên 100M ở trong, trở thành một cái hôn loạn thế giới, bất luận cái gì tiến vào cái thế giới này, đều sinh ra vi diệu mất nhất. Định, chiêu này, rất lợi hại. Diệp Trần có thể cảm giác được, bốn phía hước không tràn ngập cùng bạo nước không khí, nước không khí giúp nhau va chạm, dung hợp, cải biến phiến khu vực này lực hút chẳng. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ONG. Thực lực hơi yếu mấy người quá sợ hãi, cho dù bọn họ là linh hải cảnh đại năng, có thể lên trời xuống đất, tồi sơn đảo hải, nhưng mặt đối với thiên địa thay đổi, có khi cũng vô kế khả thi, ví dụ như thiên địa lực hút hơi chút sinh ra mất nhất định, bọn hắn sẽ không thích ứng dù sao bọn hắn thân ở tại cái này phiến trong trời đất, chịu lấy thiên địa quy tắc hạn chế, mà hải vô nhai tắc thì lại để cho cái này phiến thiên địa lực hút loạn không chịu nổi Một cổ lực hút không có sao, hai cổ. Lực hút cũng không nhiều lắm chướng ngại, có thế lực hút số lượng nhiều dô y, bọn hắn muốn tại trong thời gian ngắn triệt tiêu bất động lực hút chướng ngại, độ khó thập phân đại. Trường sinh quả, đến tay. Tất cả mọi người bộ xuất hiện sai lầm, hải vô nhai nhưng lại dễ dàng đạt được miếng thứ bảy trường sinh quả. Hôn đảng, cho dù ngươi có thế ảnh hưởng thăng bằng của chúng ta thì như thế nào, ngươi có thể ảnh hưởng khí kình cân đối sao. Đi chết. Trong lúc nhất thời Ngoài trừ Diệp Trần, Quan Cầm Lăng, Thiên hạo ba người, những người khác toàn bộ hướng biển không sóng lớn ra tay. Nhất chỉ phá hư, Huyền Thiên chủ Y, vô lượng trực đảo. Diệp Trần ba người không có khả năng trơ mắt nhìn Hải Vô Nhai bị liên thủ công kích, riêng phần mi nhờ phát ra tuyệt chiêu, triệt tiêu bộ phận khí kình. Mà Hải Vô Nhai bản thân cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, đạt được trường sinh quả lập tức, nhưng người đơn trưởng đánh ra một cái hùng hồn trường kình. Phanh! Khí kình nổ, Hải Vô Nhai sắc mặt tái nhợt bay rất ra ngoài. Miệng lại tiết ra máu tươi Những người này còn muốn tiếp tục công kích Một đạo thanh sắc hỏa tuyến như như ảo ảnh Theo bọn hắn tầm đó xuyên qua Phía trước hai người bay rất ra ngoài Mặt khác mấy người cũng lui mấy bước Là Yến Phượng Phượng Đạt được cá nhân thứ hai miếng trưởng sinh quả Yến Phượng Phượng lập tức chạy tới Dùng siêu Việt thường nhân gấp đôi tốc độ giải quyết hải vô nhai nguy cơ Bên kia Thái sử trùng cùng hùng tráng trung niên cũng có kết quả Đạt được trường sinh quả tự nhiên là Thái sử trùng Không thể không nói Hùng tráng trung niên tại tranh đoạt thứ đồ vật cái này một phương diện, cái này sắc không ít. Nếu như nói phía trước 7 miếng trường sinh quả tranh đoạt là kịch liệt thẳng thiết, như vậy kế tiếp tranh đoạt thì là điên cùng. Trên trường sinh thụ mặc dù có mấy chục miếng trường sinh quả, nhưng trường sinh thụ chỉ biết cống hiến ra một phần nhỏ, còn lại đến hơn phân nửa bộ phận cũng không khiến nó chốc ra, cái này tại dị vãng là có ví dụ đấy. Trả ra vết thương nhẹ một cái da lớn, hùng tráng trung niên rốt cục đạt được thứ 8 miếng trường sinh quả đệ chín miếng trường sinh quả quy thái sử trùng sở hữu tất ca, tăng thêm này cái, hắn đã được đến 3 miếng trường sinh quả rồi, toàn lực ứng phó hắn, hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ, Yến Vương phượng, phượng đều muốn tạm lánh mũi nhọn, bất quá hắn cũng không có cảm thấy mỹ mãn, hắn còn muốn vì lý gia huynh đệ tranh thủ thoáng một phát, lý gia huynh đệ mạnh, đối với hắn cũng là chuyên tốt. Thứ 10 miếng trường sinh quả, lấy được người Yến Vương phượng, phượng. Vì tranh đoạt này cái trường sinh quả, Yến Vương phượng, phượng khôi phục bản thể, hóa thành một chỉ cực lớn thánh phượng toàn thân quấn làm cho lấy ngọn lửa màu xanh, cánh khế vũ, đầy trời đều là ngọn lửa màu xanh, lại để cho thiên âm tẩu cùng hùng trắng trung niên đầy bụi đất, thái sư trùng những mày, không có đi cấp đoạn. Lăng sư đệ, người tốt nhất qua cái một năm nửa năm lại luyện hóa trường sinh quả, cái này trường sinh quả chỉ có 8 phần đã ngoài tỷ lệ cho người đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ. Tiễn vượng Phượng đã có hai quả trường sinh quả, đệ tam miếng cho Lăng Thiên Hạo, dặn dò. Lăng Thiên Hạo cao hứng điệu tiếp được trường sinh quả, nói, đại sư tỷ Ta biết rõ, chờ ta đã có 10 phần năm chắc, mới có thể nuốt trường sinh quả. Nếu như lãng phí trường sinh quả, không cần Yến Phượng Phượng nói, Lăng Thiên Hảo mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đại sư Minh Quan cẩm trơ mắt nhìn Hải Vô Nhai, trong 5 người, chỉ có nàng một người không có trường sinh quả. Hải Vô Nhai cao mày nói, đừng nóng nội, còn có cơ hội. Bên kia, Thiên Âm Tẩu đã có đi ý, hắn không cần dựa vào trường sinh quả tăng lên tu vi cảnh giới, chỉ là dùng để ra tăng thực không giữ chữ dùng. Mà một quả trường sinh quả tối thiểu có thể làm cho hắn giảm bớt mấy năm chi công. Đương nhiên, không có ai ghét bỏ chính mình trường sinh quả nhiều. Tự nhiên bà Jun nhiều ít tiện, có thế hắn biết rõ, ở đây có ba người thực lực không tại hắn phía dưới. Chỉ riêng Liến Phượng Phượng cùng Thái Sử trùng cái này, hai cái hậu bối thậm chí so với hắn cao hơn một đường. huống chi bọn hắn người đông thế mạnh, tiếp tục tranh giành xuống dưới, nói không chừng sẽ đi không được. ha ha các người tiếp tục tranh đi. Ta đi trước một bước. Không thể không nói. Thiên âm tẩu có thế trốn rời ngũ phẩm tông môn truy nã, tiêu giao mấy chục năm, hoàn toàn chính xác có vài phần năng lực, nói đi là đi, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, không có bị tham lam che mắt lý trí. thằng này chạy ngược lại là nhanh. Tiến phượng phượng đi môi. Đối diện cách đó không xa, thái sử trùng hơi hai con mắt hiếp lại, hắn muốn ý định sau đó lưu lại thiên âm tẩu, đem hắn cái kia một phần đoạt lấy đến, có thế thiên âm tẩu nói đi là đi, bao nhiêu ra tay ý của hắn khoa, về phần dịp trần. Hắn không có ý định hiện tại động đến hắn, còn nhiều thời gian, đợi đến lúc đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ sẽ tìm đối phương không muộn, dù sao hiến phượng phượng thực lực cũng không tại hắn phía dưới, nói, lý lôi sau khi trọng thương bọn hắn bên này tổng. Hợp thực lực còn yếu lực cái này hiến phượng phượng bên kia. Giảo hoạt lao hồ ly, muốn cho hắn có hại chịu thiệt, thật không dễ dàng. Hùng tráng trung niên ở đâu không biết thiên âm tẩu tâm tư, sinh ra một tia bội phục Đợi hội thi triển man tộc thỉnh thần đại pháp. Một lần hành động đoạt được thứ 11 miếng trường sinh quả. Hùng tráng trung niên thập phần đỏ mắt thái sử trùng cùng Yến Phượng Phượng, mọi người tại đây ở bên trong, tiêu thuộc hai người này lấy được trường sinh quả tối đa, hắn mới đạt được một quả. Không thể không nói man nhân dốc sức liệu mạng hay vẫn là rất khủng bố cũng không biết bọn hắn thi triển cái gì bí pháp, nguyên một đám thực lực tăng nhiều, tiểu cự nhân giống như trên thân thể che kín màu đen hoa văn, binh khí chặt lên đi, sẽ bị triệt tiêu đại bộ phận. Cho nên... Thứ 11 miếng trường sinh quả rơi xuống hùng tráng trung niên trên tay. Thứ 12 và 13 miếng trường sinh quả phân biệt lại là Yến Vương Phượng, Phượng cùng Thái Sử trùng đến đến, Yến Vương Phượng, Phượng đem này cái trường sinh quả cho Quan Cẩm. Ầm ầm. Rơi xuống 13 miếng trường sinh quả, trường sinh thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn dễ cây mấy tay lật tung hơn phân nửa cái đảo nhỏ, khiến cho đảo nhỏ bị hồ nước bao phủ, hồng thủy chăn lan. Mà trường sinh thụ bao khởi tại màu đo hào quang trong vèo một tiếng, phá không mà đi. Hướng man hoang cổ địa ở chỗ sâu trong bay vút, chỉ chốc lát sau công phu, chỉ còn lại có một cái màu đo quan điểm, quan điểm lập lòe vài cái, biến mất vô tung vô ảnh. Tiến phượng phượng thái sử chung bọn người không có đi truy, bọn hắn không dám đắc tội trưởng sinh thủ trường sinh thụ có năng lực miểu sát bọn hắn. Ha ha, lần này thu hoạch so 2 lần trước thêm đều muốn nhiều, tổng cộng đạt được 6 miếng trường sinh quả. Hải vô nhai liệt hơi cười. 13 miếng trường sinh quả, bọn hắn bên này đạt được 6 miếng. Thái sử trùng bên kia là bốn miếng, hùng tráng trung niên một đám hai quả, thiên âm tẩu một quả, không thể nghi ngờ, thu hoạch của bọn hắn lớn nhất, đem gần một nửa. Diệp Trân nói, loại này cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hoàn toàn chính xác, trường sinh thụ phát ra hồng sắc quang trụ chỉ có 1.000 dặm trong vòng mới có thế chứng kiến, 1.000 dặm bên ngoài, cũng không biết nơi này có trường sinh thụ xuất thế, nếu không tranh đoạt nhiều người, chúng ta chưa hẳn có thể được đến bây giờ một nửa, có hai ba miếng tiểu coi là không thể Đến man hoang cổ địa đều là cao thủ, bọn hắn bất quá là trong đó một đám mà thôi, nói không chừng thì có đáng sợ hơn tông sư cấp nhân vật. Tiến Vượng Phượng, hôm nay một trận chiến, bất phân thắng bại, lần sau tai chiến. Thái Sử Trung không có ý định lập tức tìm Diệp Trần phiền thoái, lạnh lùng nói ra. Nhưng Vượng Vượng nói, ta chờ ngươi. Đi. Thái Sử Trung mang theo không cam lòng lý phong bọn người ly khai, trước khi đi, liếc qua Diệp Trần, ánh mắt như lời kiếm, khiếp người vô cùng. Thái Sử Trung một đoàn người ly khai. Hồng thủy tràn lan trên đảo nhỏ còn thừa lại hùng tráng trung niên một nhóm người cùng Yến Phượng Phượng Diệp Trần bọn người. Chúng ta cũng đi. Hùng tráng trung niên cùng Diệp Trần không có có ân đoán, đồng dạng đi nha. Các vị, ta muốn tìm một chỗ bế quan đột phá, có thể không cho ta một ngày thời gian. Một ngày thời gian dùng để đột phá cảnh giới không sai biệt lắm, dù sao đây không phải tìm hiểu đáo nghĩa, Diệp Trần nhìn về phía Yến Phượng Phượng cùng Hải Vô Nhai. Yến Phượng Phượng nói, Diệp Trần, ngươi có thế có nắm chắc, trường sinh quả được đến không d Lãng phí cũng chưa có. Đúng vậy a Diệp Trần, vấn đề này không nổi, đợi có 10 phần nắm chắc nói sau. Diệp Trần cười nói, không dám nói 10 thành 5 chắc, 9 thành 9 năm chắc là có. Hắn tại tốc độ tu luyện bên trên không tính là tuyệt đỉnh, dù sao tốc độ tu luyện cùng thân thể thiên phú có quan hệ, đột phá cảnh giới lên, chưa hẳn có mấy người so ra mà vượt hắn, trên linh hồn thiên phú, lại để cho hắn đột phá bất kỳ vật gì đều muốn nhẹ nhòn không ít, hắn có thể ở 24 tuổi đạt tới linh hải cảnh có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đột phá cảnh giới dễ dàng, về phân tích lũy thực không so ra kém người khác, có thể dựa vào đan dược hoặc là thiên tài địa hết. Cái kia tốt, một ngày thời gian không tính rất dài, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Nói xong, một đoàn người hướng phía đông nam bay đi. Đây là một tòa mênh ngông man hoang sơn mạch, man hoang sơn mạch bên trong một tòa thấp bé không ngờ trong núi nhỏ, Diệp Trần đang tại đảo rỗng trong lòng núi ngồi xếp bằng tu luyện. Lòng núi bên ngoài, tiến phượng Phượng Hải vô nhai bọn người cũng đang ngồi điều tức. Khôi phục tiêu hao thực lực. chương 593, Long huyệt di tích. Bất chi bất giác, sắc trời ám xuống dưới. Lấy vô hình man hoang sát khí, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị man hoang sát khí xâm lấn, ảnh hưởng tâm thần. Tiến phượng phượng cái thứ nhất theo điều tức trong trạng thái thanh tỉnh, đánh thức những người khác. Lăng thiên hạo nói, Diệp Trần vẫn còn tu luyện, muốn hay không nhắc nhở hắn. Hải vô nhai cười nói, không nên xem thường Diệp Trần, hắn kiếm ý là ta đã thấy đáng sợ nhất, điểm ấy man hoang sát khí không sẽ ảnh hưởng đến hắn hơn nữa kiếm khách từ trước đến nay rất ít tẩu hỏa nhập ma bọn hắn kiếm ý có thể chém giết xâm lấn man hoang sắc khí trong lòng núi thật kỳ diệu trường sinh quả chẳng những ẩn chứa đại lượng thiên điệu năng lượng còn có thể tẩm bổ thân thể cải thiện đan điiền đã đến linh Hải cảnh cảnh giới bên trên đột phá cũng là đan điền bên trên đột phá đan điiền cải thiện Zo y đột phá cảnh giới nước chạy thành sông về phần tâm thần khống chế năng lực diệp trần từ trước đến nay không thiếu đây cũng là hắn có thế nhanh như vậy đột phá cảnh giới đặt tới linh hải cảnh nguyên nhân, tâm thần cảm giác xuống, Diệp Trần cảm giác được đan điền đang tại lỗ xác, mà theo đan điền lỗ xác, trong đan điền chân nguyên biển đã ở lỗ xác, trở nên càng phát ra tinh thuần, mảy may đều có được xuyên thủng núi cao lực lượng, như là cả chân nguyên biển bộc phát, tuyệt đối có thể làm cho phương viên hơn 10 dặm long trời lỡ đất. Suy suy, theo đan điền cùng chân nguyên lỗ xác, một tia tạp chất bị đã luyện hóa được đi ra, theo kinh mạch vận chuyển tới Diệp Trần trên tay phải, Diệp Trần tay phải nổi lên ánh sáng màu lam. Trong lam quang sen lẫn màu xám đen khí mang, khí này mang có chứa ăn mòn đặc tính, khiến cho không khí suy suy rung động. Không thể tưởng được của ta chân nguyên trong còn có nhiều như vậy tạp chất, mà lại có chứa ăn mòn hoảng. Diệp chân vốn tưởng rằng, chính mình chân nguyên đã đầy đủ tinh thuần, cho dù có tạp chất cũng sẽ không biết rất nhiều, nào có thế đoan nở đửa cờ tinh thuần chân nguyên trong như trước có thế luyện hóa ra tạp chất hơn nữa. Cái này tạp chất cùng trước kia tạp chất bất đồng có ăn mòn tính, đến ở đan điền ẩn chứa tạp chất thêm nữa Dù sao đan điền là dung nạp chân nguyên địa phương, mỗi lần đột phá thời điểm, chân nguyên là tinh thuần dô y, đã có một ít tổn chữ tạp chất ẩn núp ở đan. Điền nơi hẻo lánh chỗ, không thể nhận ra cảm giác, lần này cũng bị đã luyện hóa được đi ra. Thời gian trôi qua, diệp trần tay phải cơ hồ bị màu xám đen khí mang che kín, thập phần đáng sợ nếu là cùng người đối chiến một trường này hoàn toàn có thể làm cho đối phương trọng thương, mà lại lưu lại hậu hoạn. Ơn, đan điền tại mở rộng, chân nguyên cũng đang gia tăng khoảng cách đột phá có lẽ không xa. Cảm giác được trong đan điền khát thượng, Diệp Trần hít sâu một hơi, tiếp tục cao tốc vận chuyển chân nguyên, nhanh hơn luyện hóa trường sinh quả quá trình. Ngày thứ hai buổi sáng. 3. Dung thập bé ngọn núi làm trung tâm, thiên địa nguyên khí một hồi rối loạn, lập tức kinh người nguyên khí tụ tập thành nguyên khí lưu, xuyên thấu qua ngọn núi bề ngoài thể, rót vào đến Diệp Trần thể đà nội mà Diệp Trần thân thể coi như một cái vô cùng tinh vi dụng cụ, không ngừng đem nguyên khí lưu chuyển hóa làm chân nguyên. Đột phá Long núi bên ngoài, Yến Phượng Phượng bọn người cảm nhận được bởi vì Diệp Trần khiến cho thiên địa biến hóa. Chậc chậc, không hổ là có thể cùng độc cô tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt sánh vai yêu nghiệt, nói đột phá đã đột phá, ta lúc đầu đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ, không biết bỏ ra bao nhiêu công phu. Hải Vô Nha khen. Trong, trải trong lòng núi, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo lạnh điện xả ra, trận một trưởng đánh vào đối diện trong lòng núi trên vách đá. Phô cờ. Trong lòng núi vách tường giống như mục nát đồng dạng, mềm nhũ ra. Vừa uy ma tổn chứa nhiều như vậy ăn mòn tính tạp chất. Diệp Trần kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá tốt xấu đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ, Dô y, chân nguyên tổng lượng cùng chất lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đối với Diệp Trần mà nói, mỗi một lần tăng lên đều là di đủ chân quý, đã đến linh hải cảnh, hắn khiếm khuyết chính là thời gian tích lũy. Diệp Trần, đột phá. Tiến Vương vượng bốn người đi đến. Đứng người lên, Diệp Trần cười nói, khá tốt, không có lãng phí trường sinh quả. Người cái này đột phá có thế thật là nhanh, chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian. Diệp Trần là hôm qua trời xế chiều gần hoàng hôn lúc bế quan, bây giờ là ngày hôm sau buổi sáng, mới đi qua 7 canh giờ tả hữu, bốn người vốn là còn tưởng rằng muốn đến xế chiều hôm nay. Lại để cho mọi người đợi ta thời gian dài như vậy, ngượng ngùng, hiện lại xuất phát ta. Man hoang cổ địa 1 năm cũng là 1 tháng như vậy man hoang sát khí thưa thớt, hơn nữa tháng này càng về sau, man hoang sát khí sẽ càng nặng, Diệp Trần tuy nhiên không sợ. Nhưng là muốn cân nhở ở cờ thoáng một phát quan cầm cùng lăng thiên hạo. Đã như vậy, cái kia liền lên đường đi. Tiến phượng phượng gật gật đầu, nghỉ ngơi cả đêm, mọi người trạng thái đều rất tốt. Tàn phá trên bản đồ chỗ đối ứng khu vực rất xa, bỏ ra 3 ngày thời gian, diệp chân 5 người mới đi đến phiến khu vực này biên giới. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, phía trước 300 dặm có một tòa tiểu cấm địa, man hoang cổ địa tiểu cấm địa không phải chuyện đùa, có lớn lao nguy hiểm, bất quá nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều Yến Phượng Phượng mở ra điệu đồ, nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt hướng về chính phía trước. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đã đến, há có thể bỏ qua. Hải vô nhai cười nói. Hải huynh nói không sai. Không có ai ghét bỏ bảo vật nhiều. Trên thực tế, tài nguyên có đôi khi so thiên phú quan trọng hơn. Nếu không vì sao đại tông môn đích thiên tài tương đối nhiều, người bình thường bầy trong rất khó sinh ra đời có sở thành tiểu đích thiên tài. Diệp Trần tuy nhiên không phải đại tông môn đệ tử, có thế cùng nhau đi tới, cũng có rất nhiều cơ duyên 300 dặm khoảng cách đối với 5 người mà nói, bất quá là vài chục lần hô hấp mà thôi. Nơi đây là một tòa cự đại miệng núi lửa, 5 người hư đứng ở miệng núi lửa phía trên, hướng xuống nhìn lại, có thể thấy được miệng núi lửa độ rộng hết sức kinh người, chừng hơn 1.000 m, như thế rộng đích miệng núi lửa, một khi bộc phát, cái kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn. Núi lửa trong nhiều khoáng vật, cũng sẽ có một ít trí dương đến nóng thiên tài địa bảo. Tiến phượng phượng cái thứ nhất tiến vào miệng núi lửa, nàng là phượng Hoàng Hậu Duệ Thanh phượng quả đối với nàng trên cơ bản không có tổn thương, ngược lại có thế tăng phúc nàng chiến lược, đi vào núi lửa tựa như đi vào gia đồng dạng. Núi lửa bên trong là một cái không gian thật lớn, thượng diện miệng núi lửa đều có được hơn 1000m em rộng, cái bệ càng là đạt tới hơn 10 dặm. Liếc nhìn lại, trước mắt đều là màu vàng nham thạch nóng chảy hồ, nham thạch nóng chảy hồ trên mặt hồ có không ít cực lớn màu đen nham thạch, mà ở những này trên mặt đá, rõ ràng sinh trưởng một ít linh thảo, có vài quặng màu vàng linh thảo hấp dẫn Diệp Trần chú ý. Liệt Dương thảo không coi là chân quý linh thảo, bất quá luyện chế vô ảnh độc giải dược, nhất định phải có liệt dương thảo ở bên trong, trong đó liệt dương dược lực có thể chôn vùi đại bộ phận kịch độc. Vèo. Bay vút xuống dưới, Diệp Trần đem vài quặng liệt dương thảo hái hai xuống. Những người khác nhau nhau hành động. Xoay quanh tại một khối cực lớn trên mặt đa phương, tiến Phượng Phượng nhướng mày, cứng rắn nham thạch mặt ngoài có một ít cái hố nhỏ, đây là ngắt lấy dược thảo lưu lại, theo những này cái hố nhỏ dấu vết đến xem, rõ ràng cho thấy gần đây tạo thành góc cạnh rõ ràng. Có người đến qua tại đây. Tiến Vương Phượng, Phượng được ra một cái kết luận. Hoàn toàn chính xác có người đến qua tại đây, một khối thượng phẩm Hỏa Vân thạch đều không có, chỉ có một chút trung phẩm trở xuống đích Hỏa Vân thạch. Hải Vô nhai thất vọng. Hỏa Vân thạch là một loại cực kỳ trân quý linh thạch, ẩn chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, sẽ ở núi lửa trong hình thành, bất quá bình thường núi lửa chỉ có hạ phẩm Hỏa Vân thạch, trung phẩm Hỏa Vân thạch tối thiểu muốn mấy ngàn năm mới có thể hình thành. Thượng phẩm hỏa vân thạch tắc thì chỉ có tồn tại mấy vạn năm núi lửa mới có. Tại đây phát sinh quá đại chiến. Lăng thiên hạo tại núi lửa trên nội bích phát hiện chiến đấu dấu vết. Vận khí không tốt, đổi cái địa phương A. Yến Phượng Phượng đã bay đi ra ngoài. Cả buổi sau, Yến Phượng Phượng sắc mặt khó coi. Trên bản đồ biểu hiện cấm địa đều bị người tiến vào qua, hơn nữa là gần đây. Trùng hợp như vậy, hải vô nhai lộ ra vẻ hoài nghi. Khi sâu một hơi, Yến Phượng Phượng nói, đối phương có lẽ cùng ta đồng đ có một phần địa đồ. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi y, bán cho nàng địa đồ chính là cái người kia khẳng định phục chế không ít địa đồ, tuy nhiên nàng chính là nguyên phần, có thế có phải hay không nguyên phần không nhiều lắm khác nhau. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói, dựa theo trình tự tìm kiếm cấm địa, chúng ta chỉ biết rất lại phía sau người khác một bước, theo ta thấy, chúng ta trước lựa chọn sai nhất cấm địa. Diệp Trần nói không sai. Hải vô nhai con mắt sáng ngời. Chỉ có như vậy. Yến Phượng Phượng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện Ha ha, tại đây cấm địa quả nhiên không có người đến qua, hay vẫn là diệp huynh đầu vóc linh hoạt. Một tòa mỏ Thánh sơn, hải vô nhai nhìn qua khắp núi chân quý khoáng thạch cùng cùng với khoáng thạch sinh trưởng linh thảo, không khỏi cười. Theo xa nhất một cái cấm địa bắt đầu, 5 người liên tục thăm dò mấy cái cấm địa, man hoang cổ địa cấm địa hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, bất quá tại 5 người liên thủ dưới tình huống, còn không có có xuất hiện ứng phó không được cục diện, nguyên một đám thu hoạch tương đối khá. Luyện chế vô ảnh độc giải dược tài liệu ta đã tìm được hơn phân nửa rồi, có lẽ có thể được đến thêm nữa. Vô ảnh độc là thiên hạ kỳ độc một trong, liền sinh tử cảnh vương giả đều không có cách nào cứu, luyện chế giải dược tài liệu có thể thấy được đến cỡ nào khó tìm cùng chân quý. Quét sạch này phiến cấm địa, 5 người hướng cái khác cấm địa lao đi. Ở ngoài ngàn dặm có một cái cự đại động đất, loan thoáng có thế nhiễm nghe được có rồng ngâm âm thanh theo trong động đất truyền ra, động đất bên ngoài, đủ mọi màu sắc nguyên khí hội tụ thành hình rồng. Lượn lờ bay vút lên, một mảnh uy hướng, không ít yêu thú đều hướng trong động đất lao đi, nhưng rất nhanh chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, hạ nhưng mà dừng lại. Ba ba ba. Một đám người bay tới. Tốt nồng đấm long khí, nơi đây hẳn là một chỗ long huyệt di tích. Đám người kia không phải người khác, nhưng lại Yến phượng phượng 5 người trước khi đến man hoang cổ địa trên đường gặp được thiên hổ nhất tộc mạc sĩ lâu cùng coi trọng bạch lang ngạo ra ngạo vô bại bọn người. Mạc sĩ lâu cười nói, long huyệt di tích nhiều có long huyết thảo. Cái này long huyết thảo đối với chúng ta nửa yêu có không ít chỗ tốt, nếu là có thể đạt được long cốt ngọc tủy vậy thì càng tốt hơn. Nạo vô bại nói, đã nhiều năm như vậy, long cốt ngọc tủy đoán chừng đã sớm biến thành hóa thạch dô y. Tỷ lệ mặc dù nhỏ bất quá chưa hẳn không tồn tại, chúng ta đi vào. Mạc sĩ lâu cảm giác đến trong động đất có không ít cường đã yêu thú, lập tức vận chuyển chân nguyên, sau lưng xuất hiện một đầu mánh hổ hư ảnh, cái này mánh hổ sau lưng mọc lên hai cánh, đồng tử vi màu vàng, không giận tự y. Nạo vô bại sau lưng cũng xuất hiện một đầu coi trọng Bạch Lang hư ảnh, rất rõ ràng, ngạo vô bại coi trọng Bạch Lang hư ảnh nếu so với Diệp Trần trước kia gặp được ngạo gia chi nhân cường đại hơn, kinh khủng hơn, hình thể đều lớn hơn 4-5 lần, màu xanh con mắt không có bất kỳ cảm tình. Về phần phía sau hai người mấy người cũng đều là nửa yêu, nhau nhau kích phát ra huyết mạch hư ảnh, có rất nhiều gào rú, có rất nhiều ưng. Sau nửa canh giờ, lại có một nhóm người đã đến, là Diệp Trần năm người. Long khí, là Long huyết di tích Tiến Phượng Phượng cùng Diệp Trần dẫn đầu phát giác được lượn lờ ở trên không long khí. chương 594, Long Chi Viêm. Tiến vào đến vô trong huyện 5 người nữa một khảm phát hiện, có người trước một bước tiến vào Hơn nữa là khi hắn cửa chi trước đó không lâu. Xách xách, tới người thực lực một điểm không kém, đây là một đầu hỏa long lang, lại bị một chảo bị mất mạng, đầu lâu cũng bị phách toái Hải vô nhai ngồi sổ người xuống, cẩn thận phân rõ một chút chết đi yêu thú thân phận. Hỏa long lang, có được long chi huyết mạch lang yêu. Mọi người cẩn thận một chút, nơi đây long khí cực kỳ sền sệch, trên phạm vi lớn tức nhược linh hồn lực dò xét. Tiến phượng phượng như mày, linh hồn của nàng lực chỉ có thể phóng xạ đi ra ngoài vài trăm thước, hơn nữa cũng không phải là hoàn mỹ hình tròn, là bất quy tắc. Đến bên này đi. Phía trước xuất hiện hai người đường rẽ, trong đó một cái đường rẽ đi đến bên trong đi ngàn nhiều thước, có mấy cổ yêu thú thi thể. Diệp Trần không muốn sớm như vậy cùng phía trước một nhóm người chống lại, lựa chọn một cái đường rẽ. giống Qua bất kỳ nhiên. Này đường rẽ không ai đi qua, một đầu kinh cức long tích chui ra. Muốn chết. Yến Phượng Phượng tay phải lửa xanh lượn lờ, lại biến thành một con to lớn thanh ngọc phượng trảo, một trảo vén rất kinh cức long tích thiên linh cái. Người không thể xem bề ngoài, Yến Phượng Phượng hình người trạng thái hạ nhìn qua cao quý xinh đẹp, động thủ nhưng vô cùng tàn bạo, cũng đúng, thanh Phượng là yêu thú, yêu thú trong xương nếu so với người tốt đấu. Diệp Trần nhìn thoáng qua kinh cức long tích chết đi hình dáng, cười khổ một tiếng. Long huyệt bên trong long khí tràn đầy Một số cường đại yêu thú chiếm cư nơi đây dần dần hấp thu nơi này Long khí diễn hóa ra Long chi huyết mạch có được Long chi huyết mạch cấp bậc sẽ không đề cao đề cao chính là chiến lược còn có chút vốn là có long chi huyết mạch yêu thú ở chỗ này như hổ thêm ký Xương Vương xưng Bá tiếp tục đi về phía trước bảy tám dặm một đầu vô cùng áp bách tính long chảo yêu nhưu che ở 5 người trước người yêu nhưu trong mắt huyết quang một mảnh thu bạo hung ác nó cảm ứng được diệp Trần thể nội có một tiẩn dưỡng trôi qua long lực mà Yến Vượng Phượng hơn có lường Thể nội là thuần khiết thanh phượng lực, ăn hai người lời nói, thực lực của nó tuyệt đối có thể nâng cao một bước có hy vọng trở thành nửa bước yêu vương. Long chào yêu nghiêu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải, phía ngoài nhanh tuyệt chủ Đáng tiếc, có Long Chi huyết mạch yêu thú không dùng khó khăn vượt xa cái khác yêu thú bằng không không nên trọng thương nó, mang ra man hoàng cổ địa không thể. Không dùng yêu thú giống như từ nhỏ không nuôi dưỡng, trưởng thành kỳ yêu thú ít có thể không nuôi dưỡng. Mà có được Long chi huyết mạch yêu thú đến nay chưa nghe nói qua có ai không nuôi dưỡng thành công. Ngao, ngự thú bài trong, thực mộng lang kêu lên, nó đối với long chảo yêu nghiêu hưng thú so sánh với kinh cức long tích lớn hơn nữa, người sau chẳng qua là hấp thu long khí, diễn hóa ra long chi huyết mạch người trước bản thân tiểu ẩn chứa long chi huyết mạch ngay cả ngạo mạn đề cũng đã long trảo hóa. Long chảo yêu nghiêu khó đối phó chăm chú nói về, ở đây không có ai là nó đối thủ, bất quá 5 người liên thủ, long chảo yêu nghiêu cũng chỉ có bị đánh phân Nhiết bàn chi hỏa. Tiến phượng phượng biến thành thanh phượng thân, một ngụm thanh hồng sắc ngọn lửa văng đi ra ngoài, đánh vào long chảo yêu ngưu trên ốc. Cười khúc khích. Long chảo yêu ngưu kinh khủng phòng ngự bị đốt xuyên, một phần náo tưởng cũng đốt hồ. Xinh xinh bất tức. Cầm trong tay lôi kiếp kiếm, Diệp Trần thứ 12 lần đánh trúng long chảo yêu ngưu bộ ngực kiếm tiêm thật sâu đâm đi vào, xuyên thủng kỳ tâm bẩn. Long chảo yêu ngưu sinh mệnh lực cực kỳ ương ạnh, trước khi chết khổng lồ long chảo vung hướng Diệp Trần Hôn tạp yêu lực cùng long lực chảo ảnh định trụ nhất phương không gian. Phá. Tay trái ngón trỏ điểm ở động lại trong hư không. Diệp Trần một xuyên mà qua, tránh ra chảo ảnh tập ác đánh. Một chảo không chung, lòng chảo yêu nghiêu sinh mệnh lực triệt để hao hết, thế trên mặt đất. Này yêu nghiêu đang chết, lại đem ta tổn thương nặng như vậy. Trong năm người, Diệp Trần, Tiến Phượng Phượng cùng với Hải Vô Nhai cùng lòng chảo yêu nghiêu cận chiến. Lăng Thiên hạo cùng quan cầm ở phía xa phụ trợ, Tiến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song. Long chảo yêu ngưu tự nhiên không làm gì được nàng, diệp chân nẽ tránh năng lực cũng vô cùng cao minh, mỗi lần cũng có thể hiểm chi lại hiểm tránh ra, hải vô nhai sẽ không vận tốt như vậy tức giận, bị long chảo yêu ngưu một chảo trộp vào trên ngực, nếu như không phải là yến phượng phượng kịp thời cứu. Viện, một chảo này tuyệt đối có thể đem hắn sở hữu xương ngực cầm ra, phá toái ngũ tạo. May là ở phía trước nhận được một quả sinh tử nhân nhục bạch cốt thiên vô bạch quả, hay không lại chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Hít vào Hải vô nhai dùng tiếp theo mai trứng gà lớn nhỏ ngân hạnh, vốn là này thiên vô bạch quả nầy đây sau khi cứu mạng dùng là, hắn thật sự không nỡ dùng, chẳng qua là cùng long huyệt di tích trung bảo vật so với, bỏ qua một quả thiên vô bạch quả rất có cần thiết. Một khắc đồng hồ sau khi, hải vô nhai triệt để khỏi hẳn, 5 người tiếp tục đi tới. Đầu kia thanh lân long sư thật đúng là đủ đáng sợ, muốn chúng ta 6 người liên thủ mới có thể đánh chết hắn. Một khắc con xiên trong động một gã nửa yêu thanh niên lòng vẫn còn sợ hay nói. Vạn Sĩ Lâu nói, Thanh Lân Long Sư đúng là rất lợi hại, đáng tiếc nó đối mặt là chúng ta. Thanh Lân Long Sư ở chiến lược thượng còn muốn vượt qua Long Trảo Ưng Ưng, ngạo mạn loại yêu thú chiến đấu thiên phú cuối cùng yếu nhược tại sư loại yêu thú. Mấy tháng không thấy, Vạn Sĩ huynh thiên hổ huyết mạch càng tinh thuần, chỉ sợ khoảng cách đại thành cũng không xa. Ngạo Vô Bại cùng Vạn Sĩ Lâu vừa là hợp tác đồng bọn, cũng là đối thủ cạnh tranh, mới vừa rồi cùng Thanh Lân Long Sư đánh một trận, Vạn Sĩ Lâu một trảo phách đối phương đỉnh đầu đích tình cảnh hết sức đáng sợ. Ngạo Vô bại suy đoán, Vạn Sĩ lâu thực lực có thể cao hơn quá hắn một tia, dĩ nhiên, sinh tử quyết chiến, ai thua ai thắng trả lại không nhất định. Vạn Sĩ lâu cười nói, nếu không phải ngươi ở một bên kiềm chế, ta cũng lấy nó không có biện pháp, nếu như ta đoán không sai, ngươi đã ngưng tụ một kia thanh nhãn bạch lang lực, dựa vào thanh nhãn bạch lang lực, ngươi tiệm khe hở ở trong khoảng thời gian ngắn nhân lang hóa. Ha ha, Vạn Sĩ huynh không cũng là như thế. Nửa yêu trung cực hình thái chính là nửa yêu hóa, một nửa là người. Một nửa là yếu thú, kể từ đó, chiến lược mới là nhất điên phong. Đi trong chốc lát, 6 người phía trước lần nữa xuất hiện hai người đường rẽ. Rất nhiều đường rẽ, chúng ta nhanh đến dưới đất 100 giảm đi. Diệp chân bên này cũng thường xuyên gặp phải lựa chọn, mọi người chỉ có thể dựa vào trực giáp đi. Lần lượt đường rẽ, lần lượt lựa chọn. Bất chi bất giác, 5 người đi tới dưới đất chỗ càng sâu, mà ở bọn họ phía trước đã không có đường rẽ, có khi là một mảnh nguyên bác thế giới dưới lòng đất. Này phiến thế giới bao hàm rất nhiều hung ác hiện tượng, có dưới đất nham tương, có hủ cốt độc thủy, có cạo cốt thần phong, còn nơi chạy như bay ở bầu trời một đám đàn liệt hỏa long điểu. Đặt nham tương có chút đặc thù, liệt hỏa long điểu chưa bao giờ đến nham tương sông bên này. Hải Vô Nhai nhận thấy được một tia khác thường. Hưu. Diệp Chân Đầu Thủ bắn ra một khối toái miếng sắt. Toái miếng sắt nhanh như lưu quang, chỉ khi nào đi tới nham tương trên sông vô Ích, lập tức thẳng tắp rơi xuống đi xuống, hòa tan thành bụi bay. Siêu cường dấn lực Diệp Chân nhíu mày. "Nham Tương thôi, có cái gì Nham Tương có thể đột phá chúng ta hộ thể thật vô?" Lăng Thiên Hạo mãn bất tại hồ. Tiễn Vương phượng, phượng liếc Lăng Thiên Hạo một cái, "Lăng sư đệ, nếu như ngươi một mình đến đây, 8 phần có chết ở chỗ này, này Nham Tương cũng không phải là bình thường Nham Tương, thậm chí không phải là Nham Tương, mà là ngọn lửa lực lượng trải qua độ cao áp súc sau khi tạo thành Long chi viêm." "Long chi viêm?" Diệp Chân bốn người đọc dung. Tiễn Vương phượng, phượng giải thích, "Long là trong truyền thuyết yêu thú." Trong bọn họ phần lớn cũng có thể phóng hỏa, mà phun ra tới hỏa chính là Long chi viêm, một tia Long chi viêm pha luân ra, có thể hóa thành một cái biển lửa, nói đơn thuần lực phá hoại, ta tổ tiên phượng hoàng đều có sở không kịp, đây là lòng thiên phú năng lực. Thật đúng là đủ đáng sợ. Mọi người rất rõ ràng, cho dù là nhất ôn hóa nước, trải qua áp xúc sau khi cũng có thể bột phát ra đáng sợ vì năng, chứ đừng nói chi là lòng chi viêm. Chúng ta đây thế nào đi qua? Quan cầm hai cái đầu đạo? Tiến phượng phượng cười nói. Các người quên rồi, của ta bản thể là thanh phượng, ngọn lửa lực lượng đối với ta không có gì thương tổn. Long chi viêm mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải là từ lòng trùy trùng phun ra lòng chi viêm. Hai người có một chút khác nhau, ta mang bọn ngươi đi qua. Vừa nói, Yến Phượng Phượng một nhảy dựng lên, hóa thành một đầu khổng lồ thanh phượng, cả người lượn lờ ngọn lửa màu xanh, cao quý cường đại. Lên đây đi. Trong tình hình chung, Yến Phượng Phượng chắc là không biết 5 người, bây giờ là ngoại lệ. Nghe vậy, 5 người nhảy đến xe phượng trên lưng. Siêu. Tiến Phượng Phượng đôi cánh thiến, hướng phía Nham Tương Sông bên kia bay đi, trên đường, Tiến Phượng Phượng cũng chống đỡ chịu không nổi Nham Tương Sông dẫn lực, bị buộc dán Nham Tương Sông phi hành, đáng sợ kêu long chi viêm cùng ngọn lửa màu xanh lẫn chết tiêu, tường an vô sự. Rất nhanh, 5 người đi tới Nham Tương Sông đối diện. Cách cách nơi này trừng nghiêm trăm rằm địa phương, vạn sĩ lâu ngạo vô bại nhóm người cũng gặp gỡ đến Nham Tương Sông ngăn trở, dừng bước không tiến. Một cái Nham Tương Sông mà thôi, nhìn ta đi qua. Sau lưng là ta đại hắc ưng nửa yêu thanh niên thân hình mở ra, bằng tốc độ cực nhanh bay vút đi ra ngoài, muốn một hơi vọt tới đối diện. a Chưa tới gần nham tưởng sông Trung ương, nửa yêu thanh niên tiểu thẳng tóc té rơi xuống, bị nham tương sông đốt thành hư vô, thanh âm đột nhiên dừng lại. Không thể nào, đây là cái gì nham tương? Trừ vạn sĩ lâu, nạo vô bại bốn người quá sợ hãi. Vạn sĩ lâu trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Này, sẽ không phải là Long chi viêm sao? Vạn sĩ lâu nghĩ tới điều gì? Thuất gia nói, vạn sĩ Vinh, người nói Long Chi Viêm nhưng là cùng Long có liên quan. Long Chi Viêm người biết cũng không phải là rất nhiều, dù sao Long chính là trong truyền thuyết yêu thú, tất cả mọi người chẳng qua là ở sách cổ thượng đã từng gặp. Vạn sĩ Lâu nói, Long Chi Viêm, cường đại nhất ngọn lửa lực lượng, lực phá hoại so sánh với Vượng Hoàng Chi Hỏa chỉ có hơn chứ không kém, một kia Long Chi Viêm là có thể đem chúng ta ở đây mọi người luyện hóa thành bối bay. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở chỗ này kiên nhìn? Mỗi người cũng hiểu. Phía trước nhất định có bảo vật, ai muốn ý bị ngăn cản ngăn ở ngoài. Nhíu mày, Vạn Sĩ Lâu nói, này tấm Long Chi Viêm tồn tại không biết bao lâu, uy có thể xác định không bằng di vãng, xem trước một chút hắn lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Vạn Sĩ Lâu từ chữ vật linh giới trong lấy ra một kiện thượng phẩm bảo khí, ném ở nham tương trên sông. Khúc khích. Linh Hải cảnh đại năng cũng khó khăn bằng phá hư thượng phẩm bảo khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, nháy mắt sau khi, hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Mọi người ngừng thở. nháy mắt thời gian, cũng đủ chúng ta mượn lực, bất quá dựa theo nhàm tương chiều rộng của mặt sông, đoán chừng một người muốn lãng phí 5 vật thượng phẩm bảo khí. Liều mạng không nỡ hải tử bộ không vi. Đối với, bên trong nhất định là có hiếm thế bảo vật, không thể bỏ qua. Làm thiên vũ vực phải tính đến thiên tài, 5 người vẫn còn có chút của cải, thượng phẩm bảo khí không thiếu. Dĩ nhiên, đau lòng là nhất định, những thứ này thượng phẩm bảo khí cho dù dùng không được, cũng có thể đấu giá mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tuyệt đối là một số trung đẳng tài phú. Cứ như vậy, 5 người thuận lợi qua nhàm tương sông. chương 595, thứ 595 trường lòng chi Quốc hải, đánh chết người. Đáng chết, quá này điên cuồng ô. Vừa qua khỏi nham thạch nóng chảy hà, họ mạc sĩ lâu năm người liền tao gặp được một đám liệt hỏa long điểu điên cuồng đánh tới, ngoan bái không chịu nổi. Chờ sông qua liệt hỏa long ố vây dết, lại có một cái màu đen con sông chở che ở bọn họ phía trước, này màu đen con sông cùng mực nước mở dạng, mật độ thập phần cao. Cùng gió thổi qua, một tia gợn sóng cũng không có nổi lên, ở bờ biển, đình dựa vào mấy tao bạch cốt thuyền nhỏ. Nước sông có độc, lên thuyền. Họ mạc sĩ lâu tận mắt đến một cái bị thương liệt hỏa long ấu ngã tiến nước sông ở giữa, thi cốt vô tồn. Họ mạc sĩ lâu năm người lên thuyền thời điểm, diệp trần đám người đã muốn tới rồi giữa sông tâm. Không thể tưởng được này hủ cốt độc thủy thượng còn trang bị bạch cốt thuyền nhỏ, nghĩ muốn đích thực chú đáo. Này đó liệt hỏa Long điểu cũng nhìn chầm chầm chúng ta không dám xuống dưới Năm người tuyển hai tao thuyền nhỏ, tiến phượng phượng lăng thiên hạo cùng với quan cầm ở một con thuyền trên thuyền, diệp trần cùng hải vô nhai ở một con thuyền trên thuyền. Diệp trần cười nói bọn họ sợ chính là hủ cốt độc thủy, chỉ cần dính thượng một chút, sẽ thi cốt vô tổn, cho nên không dám tới gần hà diện. Ta như thế nào cảm giác này đó liệt hỏa long điểu ở khe khẽ nói nhỏ hải vô nhai liếc liếc mắt một cái trên bầu trời liệt hỏa long ô, như mày. Ẩm vang! Hải vô nhai vừa dứt lời, thuyền nhỏ phủ cận màu đen trên mặt sông thoát ra đến một cái hết sức tránh nhanh màu đen cá sấu, đây là độc long ngạc, kịch độc vô cùng, trong người không cứu, chúng nó không biết cái gì nguyên nhân, không, có va chạm bạch cốt tuy nhỏ. Kim Diệu trấn giết kiếm. Diệp Trận phản ứng lệnh Hải Vô nhai trừng mắt cứng lưỡi, màu đen cá sấu mới vừa bính ra dương cánh mao thủy ấn mặt nước, một đạo lư khoan kiếm hình ánh sáng như trang rằm giống như kích chém ra đi, huy kiếm đúng là Diệp Trận. Cười khúc khích. Độc long ngạc phòng ngự cũng không cao, xa tốn cái khác ngạc loại yêu thú, bị một kiếm chặt đầu. Căng thẳng thân thể cứng rắn rớt đi xuống, màu đen nước sông theo miệng vết thương ăn mòn này thân thể. Diệp chân không kịp nhà ra khí, bởi vì có nhiều hơn độc long ngạc chạy trốn đi ra, theo bốn phương tám hướng hướng về hai người phun ra màu đen nọc độc. Lên! Hải vô nhai một vận chân nguyên, muốn đem bạch cốt thuyền nhỏ lên không? Điều gì bạch cốt thuyền nhỏ như là sinh cái một dạng cùng nước sông gắt gao tiếp cùng một chỗ, không trở thành trận động, hải vô nhai này mới hiểu được. Độc Long ngạc vì cái gì không đụng trở mình thuyền nhỏ nguyên lai này, thuyền nhỏ không biết là duyên cớ nào, chỉ có thể tiền lui về phía sau động, muốn đụng trở mình nó là không có khả năng. Thứ phương mê lượng, gặp thuyền nhỏ không thể lên không, Hải Vô Nhai toàn thân dựng lên, hướng tới bốn phương tám hướng mỗi người đánh ra một trường, trường phong lưng kết, giống như vách tường, đem nọc độc cấp hàng chắn bên ngoài. Diệp Trần cũng không có nhàn rỗi kiếm hình ánh sáng gián nước sông mặt ngoài cụ bắn ra đi, hắn ở đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ lúc linh cảm hiện ra. Kim chi áo nghĩa nâng cao một bước, khiến cho kim diệu chấn giết kiếm vượt qua giới hạn, đạt tới 11 thành hỏa hậu nông nỗi. 11 thành hỏa hậu kim diệu chấn giết kiếm đã muốn lệ khỏi quỹ đạo ban đầu hình thái, dần dần hướng ánh sáng phương hướng diễn biến. Diệp chấn biết, đây là kiếm chiêu trình tự thấp kim chi áo nghĩa trình tự cao. Song phương không thể phối hợp nguyên nhân, đương nhiên mặc kệ như thế nào, toàn bộ diệu chấn giết kiếm vi lực đích sắc cường không ít. Phúc, phúc, phúc, phúc, ánh sáng hiện lên. Một rõ ràng hợp lý độc long ngạc chìm vào nước sông ở giữa. Bên kia, tiến Vương phượng, phượng một bên dùng thanh phượng chi hỏa bao bao lấy bạch cốt nhỏ, một bên lấy trường đao chém giết độc long ngạc, nhìn qua đồng dạng thực nhẹ nhàng. Tránh chủ đến đây. Không dậy nổi chút gợn sóng màu đen nước sông bốc lên một đám thật lớn bạc nước, nước sông mặt ngoài lốc xoáy từng trận, thầm thì rung động. anh, Hướng bầu trời tối đen sắc cột nước ở giữa, một đầu thân thể gồ lượn độc long ngạc thoát ra dương cánh mao thủy ấn mặt nước, này độc long ngạc như dao phi dao. Như ngạc phi ngạc, thân thể thật dài, thật giống như dao long cùng cá sấu tống hợp thể, ở nó ví tị thượng, còn dài đây một loạt sức măng dô. 3. Phương khí bị chiều nứt ra. Này độc long ngạc thủ lĩnh cái đôi vùng, nô lên cao bổ về phía diệp trần này cái thuyền nhỏ. Cút cho ta trở về. Hải vô nhai thích nhất cứng đối cứng, tay phải vừa lật, hướng tới phía trên trục đi, trưởng kinh hùng hoàn toàn giống sóng biển, thao thao bất tuyệt. Phích một tiếng nổ. Độc Long Ngạc Thủ lĩnh vi thị cùng Hải Vô Nhai bàn tay rằng có cùng một chỗ. Phá. Diệp Trần bắt lấy hơi nhảy lướt qua cơ hội, một lòng tay lăng không điểm ở Độc Long Ngạc Thủ lĩnh ánh mắt thượng, bắn thủng nó ánh mắt. Kho khè khò khè. Độc Long Ngạc Thủ lĩnh thư cực công tâm, khoảng cách Diệp Trần gần nhất chi sau dơ lên, sắc bén móng vuốt hàn quang lóe ra, bắt, cấu, cào lại đây. Xong kiếm giao nhau, Diệp Trần phong ngăn trở Độc Long Ngạc Thủ lĩnh chào đi, một đoàn lôi cầu phản kích trở về. Phượng Hoàng Trác. Tiến Vương vượng tay phải hóa thành thanh ngọc cánh gà, đầu ngón tay khép lại, một đạo ngọn lửa lưu quang bắn ra, xuyên thủng độc long ngạc thủ lĩnh khác một con mắt. Mất đi hai mắt độc long ngạc thủ lĩnh không có một thân chiến lực, nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy đi ra, chỉ chốc lát hoàn lệ phu, bỏ chạy vào màu đen nước sông ở giữa, không có tiếng động. Qua màu đen nước sông, năm người đi lên ạ. Trước mắt là hôi mông mông của phòng, cuồn phong thập phần dày đặc, ẩn ẩn bí mật mang theo đây màu xám tinh ti, diệp chân ném ra một kiện thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí lập tức vỡ nát may mà không có thoát phá nay màu xám tinh ti không nhiều lắm cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không bị hướng lên trên 5 người lẫn nhau lướt nhau nhất để lược nhập quồng phong ở giữa màu đen nước sông ở giữa không thể tưởng được này một cửa so với nham Thạch nóng chảy hà kia một cửa dễ dàng hơn cũng chỉ có một chút phòng ngự rất yếu độc lo ngạc phương chờ lâu 5 người vốn tưởng rằng toàn bộ tao trung đến lớn hơn nữa nguy hiểm thần kinh kéo căng được ngay thái khởi liêu một đường hoa đến bờ bên kia Hưu kinh vô hiểm. Thượng ngạn, năm người quan sát trong chốc lát cuồng phong, đồng dạng lược nhập đi vào. Cẩn thận, bên trong có phong linh. Ngay tại vừa rồi, dậm rạp gió nhận hướng tới Yến Phượng Phượng cắt lại đây, bị nàng lấy cực nhanh tốc độ hiện lên, cùng phong ở giữa, ẩn ẩn có một cùng cuồng phong nhan sắc gần bóng người, bóng người phiêu nghĩ muốn không chừng, tựa hồ dung nhập đến cuồng phong ở giữa, nguyên theo năm lấy. Yến Phượng Phượng đang muốn thi triển nhất cái chi hỏa, nghị muốn nhiên một đoàn cường đại hủy diệt thạch khí hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ. Cự ly được gần phong linh đỉnh cao hào một tiếng thân thể tăng giả cách khá xa thì thân thể hư gảo Phi chạy mau lủi căn bản không dám tới gần 5 người nay kiếm ý có chứa hủy diệt ý chí Tiến Vượng phượng 4 người kinh ngạc nhìn diệp Trần liếc mắt một cái Diệp Trần là loại này tự nhiên hình thành sinh mệnh khắc tinh tứ giai đỉnh hủy diệt kiếm ý luận huy có thể liền tương đương với ngũ giai đỉnh bình thường hào ý hơn nữa đặc thù hủy diệt thuộc tính diệt sát phong linh linh chí không nói chơi đến nhiều ít giết nhiều ít 5 người tiếp tục đi tới Rất nhanh xuyên qua cuồng phong mảnh đất Hấp Dơ lên mi mắt 5 người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời thật hấp một ngụm lênh khí Ở bọn họ trong tầm mắt Có một khối thật lớn cốt cách di Hải Này cốt cách di hài thân thể vô lượng Giống như cự mãng Bàn thành một vòng Thật lớn đầu hơi hơi ngang đây Trên đầu dài đây hai cái như sừng hiệu phi sừng hiệu đỉnh cao sừng Một cổ vô hình uy áp theo cốt cách quỳ hài ở giữa phát ra Lệnh 5 người ngay cả thở đều có vẻ cực kỳ gian nan Là Long cốt Hải Yến Vương vương lẩm bẩm nói: Nay Ri áp, chắc chắn là thuần khiết Long uy đi. So với băng dao Long uy càng thêm đáng sợ, chân nguyên vận chuyển đều đã bị hạn chế diệp Trần kiệt lực vận chuyển chân nguyên, thể dương cánh mao thủy ấn phía trong long lực lại che kín toàn thân, chiến tiêu Long uy mang đến áp lực. Một đầu chết đi không biết nhiều ít năm long đều có thể mang đến như vậy cường đại áp lực, thật không biết còn sống lúc vậy mà có bao nhiêu khủng bố. Xem, bốn phía có long huyết cô, ít nhất đều biết 10 lâm đi." Quan Cẩm hô hấp ra tốc Long huyết cây cỏ, đứng đầu thượng phẩm dược thảo, chỉ có ở Long huyết ngâm quá địa mới vừa có xuất hiện, bao hàm vậy mà long máu luyện hóa sau, có thể hình thành một lũ long lực, tăng cường khí lực, hơn 10 chu long huyết cây cỏ toàn bộ luyện hóa, gia tăng long lực thập phần khả quan, có thể cho bọn họ có được không kem cỏi luyện thể cao thủ lực lượng. Nói không chừng, này long chi cốt hài ở giữa sẽ có long cốt ngọc thủy, long cốt ngọc thủy luyện hóa sau, đồng dạng có thể tăng cường khí lực, mà tài năng ở bên ngoài thân hình hình thành một tầng hơi mỏng long cốt phòng ngự tầng lực phòng ngự tăng nhiều. Luận giá trị, long cốt ngọc tủy so với long huyết cây cỏ càng muốn chân quý, là nửa cực phẩm mặt hàng. Bất quả muốn ngăn cản này long huy đi tới có thể không dễ dàng. Long tôn nghiêm không để cho khiêu khích, long ý chí lại quỷ thần khó lường, long sau khi, nó thân thể tuy rằng biến thật sự yếu ớt, có thể tán vọng lại long huy một chút không kém, là này khi còn sống cường đại căn cứ chính xác minh. Haha, quả thực có long chi cốt hài, còn có nhiều như vậy long huyết cây cỏ. Tổn hại bỏ lờ năm kiện thượng phẩm bảo khí tính cái gì, một hai chu long huyết cây cỏ có, có thể trẻ tiêu. Cùng phong ở giữa ngay sau đó thoát ra đến năm đạo nhân ảnh, cầm đầu họ mạc sĩ lâu cùng ngạo không bại kinh ngạc một chút, nhịn không được cười ha hả Phía sau ba người lại ngừng lại rồi hô hấp, thần tình tham lam. Yến Phượng Phượng, cho ta một cái mặt mũi rời đi nơi này, coi như ta họ mạc sĩ lâu khiếm ngươi một cái nhân tình. Vạn hướng lâu tối kiêng kỵ chính là Yến Phượng Phượng, đàm phán đạo. Yến Vương phượng, phượng quay đầu ngươi nhân tình giá trị vài cái tiền tài. Ta không cần. Ngạo không bại về phía trước đi ra từng bước hơn nữa ta đâu. Đồng thời đắc tội Thiên Hổ bộ tộc cùng ta thanh tròng trắng mắt Lang gia tộc, tin tưởng ngươi vậy mà làm ra chính xác lựa chọn. Như thế nào? Các ngươi nói mấy câu đã nghĩ lệnh chúng ta rời đi, khi chúng ta là ngốc tử Hải Vô Nhai châm trọng đạo. Hải Vô Nhai, ta nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đánh chết ngươi. Ngạo nguyên bại đồng tử như lang một dạng, thập phần nguy hiểm. Đánh chết ta. Hải vô nhai thứ cực xinh cười. Hải huynh, làm gì cùng hắn vô nghĩa, nơi đây vừa lúc là mai táng bọn họ thật là tốt địa phương. Tu Vi đột phá sau, Diệp Trần còn không có có cơ hội tìm người xác minh, hắn thực muốn biết, chính mình hiện tại cực hạn chiến lực hay không có thể chém giết bực này chỉnh tự nửa yêu thiên tài. Đối, mai táng bọn họ. Hải vô nhai lộ ra sắc khí. Tay nhỏ bé, ta chưa bao giờ gặp qua người, bất quá chỉ bằng người hôm nay này một câu, từ nay về sau trên trời dưới đất. Không còn có ngươi sinh tồn địa phương Yến Phượng Phượng cũng bảo không được ngươi Hiện tại đi ra nhận lấy cái chết Còn có thể lưu ngươi một cái toàn bộ thi Nạo không bại sau lưng xuất hiện Thanh tròng trắng mắt lang hư ảnh Thật lớn lang vị hung hăng suý đây Chỉ bằng ngươi Diệp Trần xoay người, chính đối với đối phương Nạo không bại đạm cười một tiếng Ngươi là người nào ra phóng người nào tông môn Có hay không đảm lượng báo đi ra 3 tháng trong vòng, diệt ngươi cả nhà Ta ngạo không bại nói được thì làm được Đáng tiếc Ngươi không thấy được ngày nào đó, hôm nay ta liền tươi sống đánh chết ngươi, tiếp theo diệt ngươi tông môn gia tộc. Siêu. Ngạo không bại bản chân trừng mặt đất, một cái quyền chiêu hoành hướng Diệp Trần, ở hắn sau lưng, thanh trọng trắng mắt ngoan hư ảnh nguyên so với thật lớn, vì hắn thêm vào gắng sức lượng. Chưa xong con tiếp. Bài này tự từ dương cánh đổi mới tổ viêm diễm cung cấp dương cánh chiêu tân ở giữa, như cố ý có thể đến dương cánh đi thuyết mình. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến mỗi điểm ký ẩn đầu để cử phiếu, vẫy tháng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Duy trì tác giả, duy trì chính hãy. Một hàng mang cho tiểu yêu xả không được tưởng nhậm chủ. Hàng gì quẻ đơn giản người. Hàng mang cho lũ lụt b bình tĩnh chủ mới là vương đạo tiểu tứ. Bang gạc hai trần ta ngày mai sẽ đi vong đi lên mạng, ta hảo khẩn chứng A. Vong đi bên trong có phải hay không thường xuyên đánh nhau A? Ta có thể hay không bị cướp bóc A? Ta hảo khẩn chứng A, như thế nào mới có thể giả dạng làm là thường xuyên đi vong đi bộ dáng? Những cái hoàng tóc người khác vậy mà sợ ta không dám khi dễ ta sao. Muốn hay không mang đem phẳng chân xuống lục đi. Còn có ngọn cái gì trò chơi vậy mà có vẻ có thân phận điểm A. Ngọn hồn đấu la cùng xe tăng đại chiến có thể hay không rất cao điều A. Mang cho 5 cái hai hóa nạp lan ngâm gió. Phía trước. Phía trước muốn làm cơ. Chờ sông qua liệt hỏa long ố vây Lại có một cái màu đen con sông chở che ở bọn họ phía trước. Này màu đen con sông cùng mực nước một dạng. Mật độ thập phần cao. Cùng gió thổi qua.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 Lại có một cái màu đen con sông chở che ở bọn họ phía trước, này màu đen con sông cùng mực nước một dạng, mật độ thập phần cao, cùng gió thổi qua, một tia gợn sóng cũng không có nổi lên, ở bờ biển, đình dựa vào mấy tao bạch cốt thuyền nhỏ. Trang đầu chiếm mãn còn tiếp tục nghe đài nghiệm chứng mã. chương 596, bại ngạo vô bại. Diệp huynh, cẩn thận một chút. Kể từ khi Diệp Trần Tu Vi tấn chức đến linh hải cảnh trung kỳ, hải vô nhai đã không biết Diệp Trần sâu cạn, chỉ biết là, thực lực của đối phương tuyệt đối không thua kém chi mình, về phần cao bao nhiêu, còn muốn tiến thêm một bước quan sát, mà ngạo vô bại cũng không nên gặm hai ai thắng ai trà, còn chưa thể biết được. Bác hoang lang quyền. Ngạo vô bại di động tư thế thật quái dị, tựu giống như một đầu lang giống nhau, hán quả đấm vung lên, mãnh liệt quyền phong hóa thành một đầu ngạ lang lao ra, ngạ lang ngửa mặt lên trời giết gạo, mang theo ma lực kỳ dị, phản phất trên bầu trời xuất hiện một vòng đầy thắng. Lang chi ý chí. Cũng đúng, người này trong xương rốt cuộc có thanh nhãn Bạch lang huyết mạch uống Vô cùng xuyên thủng lực trợt quát tiếng văng lên, Diệp Trần đột ngột từ mặt đất mọc lên, thể nội cao hơn một cái cấp bậc đích thực vô trong nháy mắt bộc phát, một kiếm đâm vào ngạ lang đỉnh đầu thượng. Lang ảnh túng. Ngạo vô bại căn bản không đi tìm một quyền này thành quả, thân thể một túng, biến mất ở Diệp Trần trước mắt, rồi sau đó, một đạo lại một đạo cái bóng xuất hiện, những thứ này cái bóng lúc đầu là ngạo vô bại cái bóng, đến rồi phía sau, cánh biến thành lang cái bóng. Hắc hắc, xem ra ngạo vô bại cũng không có xem thường đối thủ Ngay cả lang ảnh túng cũng thi triển ra tới, Yến Phượng Phượng, hỏi nữa ngươi một câu, cách không rời đi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đồng bạn của ngươi chưa chắc mạnh. Vạn sĩ lâu định liệu trước nhìn phía Yến Phượng Phượng. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không thua. Yến Phượng Phượng sau lưng xuất hiện mênh mông ngọn lửa màu xanh, giống như một đôi khổng lồ hỏa cánh, hai tay của nàng, biến thành khổng lồ thanh ngọc Phượng Trảo. Phượng Trảo lộ ra vẻ rất được mảnh, không có long trảo hổ trảo trắng kiện, nhưng này chém sắc như chém bùn đường vòng cung. Đủ để làm vạn sĩ lâu động dung Tốt, ngươi đã gian ngoan mất linh Ta đây cũng tỉnh lãng phí miệng lưỡi Mọi người, toàn bộ thượng Ai đánh trước chết đối thủ Long huyết thảo ta đa phần hắn một phần Giống Lệ Nửa mọi tính cách có yêu thú đặc tính Điên cùng lên, mọi người tàn bạo vô cùng Ở long huyết thảo dưới sự kích thích Bọn họ cũng hương ác phấn nhằm phía đối thủ Vạn sĩ lâu, 3 năm trước đây giao thủ Ngươi thua ở chết ở trên tay của ta Không biết giờ này ngày này Ngươi có cái gì tiến bộ Trước yến phượng phượng tốc độ thiên hạ vô song, chỉ là một bước bước ra, sẽ tới đến vạn sĩ lâu trước người, vô kiên bất tuổi thanh ngọc phượng chảo đi lên dương lên, sẽ phải hái đi vạn sĩ lâu đầu lâu. Ba năm trước đây một chiêu tiếp thua ở ngươi, hôm nay liền để cho ngươi trả lại gấp đôi. Vạn sĩ lâu hai tay biến thành bạch kim sắc hổ trảo, hổ trảo bộ lông trong suốt trong sáng, giống như nhất nhắn nhủi thuần tuy kim khí giang tạo, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, hổ chảo liền thật giống như huyền thiết, độ thô cùng phong ruệ trình độ làm cho người ta ra đầu tê dại. Này một đôi hổ chảo, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là sát phạt, trời xanh chỉ dùng để tới chu diệt tánh mạng. Cưới. Vạn sĩ lâu một chảo ngăn cản được Yến Phượng Phượng tập ác đánh. Phượng hoang trác. Yến Phượng Phượng một khắc chỉ màu xanh phượng chảo đầu ngón tay thu nạp, mổ hướng vạn sĩ lâu ánh mắt. Hổ thân tiên. Bạch Quang trận lẻ, một cây dài mấy mét, bạch kim sắc đuôi cọp từ vạn sĩ lâu sau lưng Quang đi ra, quất đánh Yến Phượng Phượng đích cổ tay. Này vạn sĩ lâu, ngay cả đuôi cọp đều đi ra Tiến phượng phượng trong mắt thiếu đốt, trống rông bước lui về phía sau, sau lưng một đôi hỏa cánh tả phương giáp công, dọc theo người đi ra ngoài mười mấy thức giải. Xoẹn, xoẹn, xoẹn. Thê lương chảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, ngạo vô bại đem tốc độ di động cùng tốc độ công kích đẩy lên tới càng cao tầng thứ. Đinh, đinh. Diệp chân bộ pháp thủy trung điều khiển ở một bước bên trong, một bước bên trong, vọt chuyển Nazi, trong tay lôi kiếp kiếm như xuất động rắn độc, cùng ngạo vô bại chảo ảnh giao kích chung một chỗ. Nghi ngờ mau đánh nhanh không làm gì được từ hắn. Siêu. Lang ảnh túng mở, Ngạo Vô Bại thân hình hiện hiện ra. Nhìn bộ dáng ta xem nhẹ ngươi, bất quá như vậy cũng tốt, miễn cục diện quá mức không thú vị, kế tiếp mới là bữa ăn chính. Huyết mạch kết hợp. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Ngạo Vô Bại sau lưng thanh nhãn bạch lang hư ảnh thoáng cái dung hợp đến hắn thể nội, chỉ thấy đầu lâu của hắn cùng khuôn mặt không ngừng kéo dài, nhanh xung ra, dài khắp bạch sắc bộ lông, theo phần gáy, Ngạo Vô Bại sau lưng ra thịt bánh trướng. Đồng dạng dài khắp bạch sắc bộ lông, ngay sau đó là hai cánh tay, sau đó là bụng, sau đó xong xác chân, y di phục trong nháy mắt nước vỡ. Trong nháy mắt, ngạo vô bại biến thành một đầu đứng thẳng người lang, cả người phi mãn bạch sắc bộ lông, bộ ngực da thịt từng cục chồng chung một chỗ, hai cánh tay cùng xong xác chân cũng thật dài, xóa tung lang vị ở sau lưng vùng qua vùng lại, tràn đầy dã tính lực cảm. Tốt lực lượng cương đại, mỗi lần huyết mạch kết hợp, cũng làm cho ta cảm giác rất tốt, đáng tiếc, chỉ có ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng đủ để giải quyết người. chịu chết đi. Thân thể nghiêng về phía trước, Nạo Vô Bại tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, tay phải móng vuốt sói trọn hướng Diệp Trần trái tim, nhanh đến luyện thành một cái trắng tuyến. Thật là nhanh. Diệp Trần lần đầu tiên thấy bán yêu hóa, tốc kiếm chi ngục. Lôi kiếp kiếm biến mất không thấy gì nữa, ở Diệp Trần phía trước, kiếm quang tung hành, gió thổi không loạn. Phá cho ta. Nạo Vô Bại xông phá kiếm quang phong khóa, móng vuốt tới đây. Cười khúc khích. Diệp Trần lướt ngang mấy bước, Vai phải xuất hiện một cái nước ra bộc lộ ra kim chói kim lưu giáp Tránh không khỏi Nạo vô bại xoay người Mạnh mẽ có lực đùi phải quét ngăn ra Cái vướt không thể so với tay chảo này sắc Đồng dạng sắc bén vô cùng Mà chiếm cứ chiều dài ưu thế Làm Diệp chân vượt qua kiếm phong ngăn chặn Cả người dữ dội lui ra ngoài Xách xách, phản ứng rất nhanh Nhưng là ngươi có thể chống đỡ tới khi nào Nhân lang hóa sau khi Tốc độ của ta cùng lực lượng nhưng là ngoài Tại bạo tạc tính chất giai đoạn Hơn nữa càng là tức giận Tốc độ của ta cùng lực lượng lại càng mạnh Đây là vượt xa loài người lực lượng Xoẹt Nạo vô bại lại một lần nữa biến mất Làm xuất hiện, đã đến Diệp Trần sau lưng mười mấy bước Lôi kiếp kiếm thượng thoát ra đốm lửa nhỏ Diệp Trần cũng không biết đến lúc nào chắc rời nửa bước Nếu không phải trước người trả lại Y-hi-liu coi ảnh dấu vết Cũng không ai biết bọn họ đã giao thủ một chiêu Không thể nào Tránh thoát, mới vừa rồi Nhưng là so sánh với lúc trước nhanh hơn Trên mặt mỉm cười ngưng trệ. Ngạo vô bại con ngươi co rút lại, nhìn chầm chầm Diệp Trần. Diệp Trần lạnh nhạt nói, mau nữa gấp đôi, ngươi cũng không thể nào thương tổn được ta. Nếu như nói linh hải cảnh tầng thứ, Tiến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, như vậy ở phản ứng lực, thấy rõ lực cùng với phối hợp tính thượng, Diệp Trần cũng là thiên hạ vô song, không có có bất kỳ người có thể dựa vào tốc độ thương tổn được hắn, trừ phi là chính diện liều mạng. Bên kia, Tiến Phượng Phượng cùng vạn sĩ lâu đang đứng ở sống mái với nhau trạng thái, Yến Phượng Phượng cười nói ta nói ta rồi bọn họ sẽ không thua được. Trên thực tế, Diệp Trần biểu hiện bao nhiêu cũng làm cho Hiến Vượng Phượng có chút khiếp sợ, ngạo vô bại nhân lang hóa sau khi cự ly ngắn tốc độ di động đã không thể so với nàng chậm bao nhiêu, mà Diệp Trần lại có thể ở trong nháy mắt bên trong, nghiêng người, phong ngăn chặn, nói cách khác, cho dù là tự mình, đều không thể dựa vào tốc độ chiếm được ưu thế. Vậy thì như thế nào, tốc độ chiếm không được ưu thế, lực lượng nhưng một trời một vực. Vạn sĩ lâu bắt đầu coi trọng Diệp Trần, Người này thực lực có lẽ cùng Hải Vô Nhai không sai biệt lắm, nhưng là tổng hợp thực lực, xuất kỳ cao, tốc độ thậm chí đối với hắn không có tác dụng. Lang đột, bạo nha. Biết đơn thuần tốc độ đối với Diệp Trần không có tác dụng sau khi, Ngạo Vô Bại lựa chọn chính diện liều mạng, dĩ nhiên, tốc độ đồng dạng là trọng điểm, chỉ bất quá ra lực lượng. Whoosh. Ngạo Vô Bại tay chảo nhanh đến mức tận cùng, gắn bó một cái trắng tuyến, mạnh vừa nhìn, giống như một quả khổng lồ nhanh sói, chính diện đối chiến Diệp Trần đỉnh đầu. Anh. Một đoàn có chưa răng cưa kiếm hình ánh sáng nên đón. Song phương lần lượt thay đổi mà qua. Giữa hai người hư không tạc ra một đoàn dòng xoáy kinh khí. Lang đột, song bạo nha. Chan trọng xoay người, ngạo vô bại lần nữa chạy về phía diệp trần. Hai cái tay chảo một trước một sau, phẳng phất cự lang nhanh hướng phía phía trước phải đi. Lôi kiếp kiếm trước một bước chém ra, hoàng kim kiếm chém ngược mà lên, song kiếm giao nhau, tạo thành một cái hoàn mị xin hình dáng kiếm quang, phong khóa lại nửa viên anh chết đi. ngạo vô bại đầu gối cái lại đi tới. Lôi điểu hồng. Lôi kiếp kiếm đột nhiên rời tay, diệp trần tay phải nắm tay, một cái phi điểu lôi quang rành trước quanh ở ngạo vô bại trên ngực, điện quang tràn ngập. Phích một tiếng, ngạo vô bại bay rất ra ngoài. Ngươi làm sao có thể so sánh với ta còn muốn nhanh? Ngạo vô bại phun ra một ngụm tiên huyết, không thể tin nói. Không phải là so sánh với ngươi nhanh, là ngươi còn không thích hướng này cực hạn tốc độ cùng lực lượng, trong lúc bất trợn có được lực lượng. Ngươi cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, mà ta đã sớm nhận thấy được động tác của ngươi không phối hợp, có chút biến hình. Một người đột nhiên có được cường đại gấp mấy lần lực lượng, có nắm giữ không tốt một cái độ, không cách nào đem này lực lượng cường đại hoàn toàn chuyển thành thức lực, mà đối mặt Diệp Trần, bất kỳ một cái nào rất nhỏ sơ hở cũng sẽ tạo thành trí mạng hậu quả. Trải qua mấy vòng đối với hợp lại, Diệp Trần rất nhanh bắt được sơ hở của đối phương, đối phương động tác biến đổi hình dạng, lập tức biết sát chiêu tới, trước một bước phát động phản kích. Nhân chỉ phá hư. Trào ra đi quả đấm vươn ra một cây ngón trỏ, ngón trỏ lưu quang kích bán, một cây màu xanh khổng lồ ngón tay đặt tại ngực Vô Bại trên ngực. 3. Ngạo Vô Bại bộ ngực huyết nục mơ hồ, thoáng cái đụng vào đến ố mưa lật phất trong cùng phòng. Ngạo Vô Bại bại. Cùng Yến Vương phượng, phượng khổ chiến Vạn Sĩ lâu kinh một chút, không cẩn thận bị Yến phượng Phượng đá trúng bụng ngọn lửa màu xanh tạc ra một vành lửa. Rút lui. Trong miệng phun ra máu tươi, Vạn Sĩ lâu tức giận rít gào một tiếng. Khác ba người nhìn thấy như vậy biến hóa, làm sao không biết đại thế đã mất, cường đại nhất vạn sĩ lâu cùng ngạo vô bại cũng bị thương, bọn họ lưu lại là muốn chết, mọi người liều mạng bị thương, đến trong cuồng phong chạy trốn, hải vô nhai ba người căn bản ngăn ngăn không được. Muốn chạy trốn, tiến phượng phượng tốc độ phát huy đến cực hạn đuổi theo tới. Thiên hổ bào hao. Vạn sĩ lâu nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng thiên hổ hư ảnh tùy theo giống giận, thời gian phản phất dừng lại xuống tới, không gian chấn động. Bá. Ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đủ vạn sĩ lâu chạy trốn Nháy mắt biến mất ở trong cuồng phòng Nay thiên hổ bào hao Ẩn chứa ý chí công kích Yến Phượng Phượng dừng lại đuổi theo tha Những thứ này bán yêu, thật là đủ khó dây dưa Hải vô nhai đi lên Bất đắc dĩ lắc đầu Khác ba người, hắn lựa chọn một cái mạnh nhất Vẫn cũng chiếm cứ thượng phòng Nhưng đối phương tính dai rất mạnh Nhất thời hồi lâu cũng không cách nào đánh bại Mà bán yêu đều có chút ly kỷ cổ quái năng lực Yến Phượng Phượng nói Giết chết một hai không có có bất cứ ý nghĩa gì. Dạ. Diệp Trân gật đầu, nếu như chỉ có ngạo vô bại một người, hắn sẽ làm thực Ngộng lang đi ra, liên thủ đánh chết đối phương, nhưng đối phương có 5 người, không thể nào toàn bộ đánh chết, bị chạy trốn một cái, tiểu phiền thoái, cho nên làm như không giết, làm như tiểu toàn bộ giết. Nếu không giết một cái ngạo vô bại, khó tránh khỏi sẽ gặp đến ngạo ra toàn lực phản kích, cũng đủ phiền thoái. chương 597, Độc Cô tuyệt đối với Thái Sử Trùng. Tốt lắm. Bất kể như thế nào, trận này thắng lợi thuộc về chúng ta, nơi đây Long Huyết Thảo cũng thuộc về chúng ta. Tiến Phượng Phượng quay đầu, nhìn phía Long Chi Cốt Hải phụ cận Long Huyết Thảo, chăm chú nói, nhưng là ở phân phối Long Huyết Thảo lúc trước, ta muốn nói một chút phép tắc Vô phép tắc không được chu vi, một đội ngũ muốn tồn tại, sẽ phải công bình, cái gì là công bình, rất đơn giản, dựa theo gia lực bao nhiêu phân phối, gia lực nhiều, sẽ có nhiều, gia lực thiếu, tự nhiên có ít được, nếu như chia đều, đó chính là lớn nhất không công bình. Lúc trước trường sinh quả là một ngoại lệ, có đôi khi có thể nói điểm hữu tình, dĩ nhiên, chẳng qua là thỉnh thoảng. Nhìn về phía lăng thiên hạo cùng quan cầm, Yến Phượng Phượng tiếp tục nói, hai người các ngươi ra lực ít nhất, cho nên, hai người các ngươi chỉ có thể nhận được 10 thành bên trong hai thành. Đại sư tỷ ta không có ý kiến, ta cũng không còn ý kiến. Lăng thiên hạo cùng quan cầm biết mình ra lực ít nhất, một người có thể được đến một thành coi là không tệ, đến rồi cái khác đội ngũ, nhất định một thành cũng phân không được. Còn giữ lại tới 8 phần, ta phải hai thành tựu tốt, Yến Phượng Phượng, người cùng Diệp Trần riêng của mình ba thành. Hải vô nhai chủ động đưa ra, Diệp Trần cùng ngạo vô bại đánh một trận, cho hắn biết, Diệp Trần đã vượt qua hắn, không thua gì Yến Phượng Phượng bao nhiêu. So sánh với Yến Phượng Phượng, Diệp Trần còn nữa như vậy mấy thứ chiếm cư ưu thế, tỉ như, cường đại hủy diệt kiếm ý, kinh khủng phản ứng lực cùng thấy rõ lực, chỉ có hai thứ này, tựu có thể tạo được rất đại tác dụng, tỉ như lúc trước trong cuồng phong phong linh, bởi vì Diệp Trần tồn tại Một kia uy hiếp cũng không có. Nói xong, Hải vô nhai có chút cảm khái, lúc này mới bao lâu thời gian, Diệp Trần tiểu siêu việt hắn. Hải huynh, Tiến Vượng Vượng cùng Diệp Trần nhìn về phía hắn, Tiến Vượng Vượng nhưng thật ra là nghĩ ba người chia đều tám phần, dù sao này là lần đầu tiên, không có cần thiết phân cái kia sao thanh. Hải vô nhai cười nói, không cần nhiều nói, trong lòng ta biết rõ, bất quá hạ tuổi ta sẽ dựa vào thực lực của mình tranh thủ phân phối tỷ lệ. Đã như vậy, kia cứ như vậy đi. Diệp sư đệ, ngươi không có ý kiến sao? Huyền Hầu tương đối coi trọng Diệp Trần, Yến Vương Phượng, Phượng vẫn là Diệp Trần vì sư đệ, mà nàng người sư đệ này, đúng là tương đối khoa trương, nàng không phải không thừa nhận, sinh tử quyết chiến lời nói, bản thân chiến thắng đối phương năm chắc mặc dù vượt qua năm thành, nhưng là có thể có bị đối phương đánh bại, riêng của mình phân ba thành, là rất hợp lý. Diệp Trần lắc đầu. Quyết định phân phạm tỷ lệ, kế tiếp là tốt rồi làm, mọi người tách ra tới ngắt lấy Long huyết thảo, cả đám đều hy vọng Long huyết thảo nhiều một chút. Chỗ này của ta 6 gốc cây. Chỗ này của ta cũng là 6 gốc cây. 9 gốc cây, 8 gốc cây. Đem sở hữu Long huyết thảo tập hợp chung một chỗ, Yến Vương Phượng, Phượng cười khổ nói, tổng cộng 29 gốc cây, nhiều hơn nữa 1 gốc cây là tốt. 30 gốc cây Long huyết thảo là một số nguyên, tốt nhất phân phối. Như vậy, Lang sư đệ ngươi cùng quan cầm riêng của mình được 3 gốc cây, Hải huynh ngươi phải 6 gốc cây, Diệp sư đệ, ngươi phải 9 gốc cây, ta 8 đỉnh tốt lắm. Yến Vương Phượng, Phượng thiếu 1 gốc cây. Yến sư tỉ, ta lần đầu tiến tới, ta 8 gốc cây, ngươi chín gốc cây. Diệp Trần thu hồi 8 gốc cây long huyết thảo, bỏ vào chữ vật linh giới chung. Ha ha! Hải vô nhai cười cười, Diệp Trần tương đối hợp hắn khẩu vị. Yến phượng phượng cũng đúng Diệp Trần cao nhìn thoáng qua, long huyết thảo số lượng đúng là tương đối nhiều, nhưng một gốc cây long huyết thảo nói buông tha cho để lại vứt bỏ, không phải là người bình thường có thể làm được, bất quá như vậy cũng tốt, mọi người sống chung hòa bình, sau này có nên không vì lợi cái xuất hiện mâu thuẫn Kế tiếp là Long cốt Ngọc Thủy 5 người ngần đầu nhìn phía cao lớn Long chi cốt Hải Linh Hải cảnh đại năng sau khi chết xương cốt bên trong có tỷ lệ xuất hiện linh năng tinh thạch sinh tử cảnh Vương giả sau khi chết bên trong cơ thể cũng sẽ xuất hiện linh năng tinh thạch Dĩ nhiên phẩm chất muốn vượt xa Linh Hải cảnh Long sau khi chết bọn họ xương cốt bên trong tạo thành chính là Long cốt Ngọc Tủy bất quá vô số năm trôi qua ai cũng không biết này là Long chi cốt Hải chung Long cốt Ngọc Tủy có hay không biến thành hóa thạch vái Yến Phượng Phượng một trường bách hướng Long Chi Cốt Hải. Long Chi Cốt Hải sớm đã không còn ngày xưa cứng rắn, có thể duy trì rừng hình thái, là bởi vì có một cổ còn sót lại Long Chi Ý Chí, mà còn sót lại Long Chi Ý Chí cũng còn thừa lại không nhiều lắm. Mới vừa rồi một phen đại chiến, đã để nó mệt ra rời không ít, giờ phút này Yến Phượng Phượng bàn tay phép đi, Long Chi Cốt Hải lập tức đánh tan chiếc, xương cốt nghiền nát. Nghiền nát Long Cốt mảnh nhỏ đống đầy đất, trên của hàn phương, có một đoàn tản da màu xanh vầng sáng quan mang, có Là Long Cốt Ngọc Thủy. Không nghĩ tới trả lại tồn tại, không có đổi thành nhân thác. Một quả Long Cốt Ngọc Thủy, làm sao chia? Long Cốt Ngọc Thủy so sánh với Long Huyết Thảo chân Quý rất nhiều, không có ai nghĩ buông thà cho. Diệp Trân nói, các bằng thực lực sao? Mọi người không cần hạ tử thủ. Tiến Phượng Phượng gật đầu. Chúng ta sẽ cãi. Lăng Thiên Hảo cùng quan cầm bất đắc dĩ cười khổ, cùng ba người tranh, nhất định tranh bất quá. Hưu Tiến Phượng Phượng hóa thành màu xanh hỏa tuyến, cũ bắn xuyên qua. Diệp Trần cũng không chậm, bên ngoài cơ thể hiện ra năm đạo kiếm quang, kiếm quang trận lõe, theo sát ở Yến Phượng Phượng phía sau, Hải Vô Nhai liền thi triển ra thiên hải thần trưởng trung địa chấn thiên toàn, ảnh hưởng Yến Phượng Phượng cùng Diệp Trần thăng bằng, sau đó bàn tay to trụ tới, sẽ phải cướp lấy Long Cốt Ngọc Thủy. Ba người lẫn nhau tránh đấu, kinh khí ba động khuyết tán ra. Không tốt, chuyện gì xảy ra, Hảo Cường liệt ý chí hướng ta. Hải Vô Nhai sắc mặt trắng nhật, bay rất ra ngoài. Là này Long Cốt Ngọc Yến Phượng, Phượng mày Ngưng thân hình. Chỉ có Diệp Trần vui mừng không hái sợ, bay đến Long cốt ngọc tụy bên cạnh, đưa tay đem Long cốt ngọc tụy hút tới đây. Đây là một mai màu xanh giống như bảo ngọc tinh thạch, toàn thân tản ra thuần túy màu xanh vần sáng, không có có một ti tạp chất, bắt trên tay, Diệp Trần có thể cảm nhận được mãnh liệt ý chí uy năng khuyết tán ra, nương theo còn có một trận trận năng lượng ba động. Diệp huynh, chúc mừng, không nghĩ tới này Long cốt ngọc xúc tích bỏ cường đại như thế Long chi ý chí, cũng chỉ có ngươi có thể chống lại. Nếu không chiếm được Hải Vô Nhai cũng chỉ có thả. Tiễn Vương Phượng, Phượng cười nói, mất đi một gốc cây Long Huyết thảo, nhận được một quả Long cốt ngọc thủy, xem ra trời cao đúng là công bình, tranh cũng tranh bất quá. Long cốt ngọc thủy xúc tích bỏ Long Chi ý chí, đây là trước đó không nghĩ tới, nghĩ đến, Long Chi cốt hải sở dị không ngã, cũng là bởi vì Long cốt ngọc thủy nguyên nhân. Đem chơi một chút Long cốt ngọc thủy, diệp Trần bàn tay vừa lộn, thu hồi nó, cười cười, ngượng ngùng, này Long cốt ngọc thủy cùng ta có duyên. Có Long cốt ngọc thủy Phòng ngự của ngươi chỉ sợ có thể đưa thân đồng cấp khác thiên tài hàng đầu, không phải là nhược điểm. Kiếm khách phòng ngự bình thường tương đối kém, đây là không thể tranh cãi. Đi, nhìn địa phương khác có hay không bảo vật. Long huyệt rất lớn, mọi người chẳng qua là đi một phần nhỏ, người đầu tiên lục soát địa điểm là gần trong gang tức cùng phong giải đất, có diệp chân ở, bên trong phong linh mà sao bọn họ không được. Rất nhanh, 5 người đều được đến một số thượng phẩm gió tinh thạch, gió tinh thạch là cùng hỏa vân thạch giá trị không sai biệt lắm linh thạch Thượng phẩm gió tinh thạch lại càng ít có, chỉ có phong nguyên khí cực độ nồng nặng, trải qua trăm ngàn năm suy phớt, mới có thể ở núi đá trung tạo thành. Suốt một ngày, 5 người đem long huyệt lật ra một cái, lại phải đến không ít bảo vật, cho đến khi sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa rời đi long huyệt. Kế tiếp một đoạn ngày, 5 người tiếp tục thăm dò địa phương khác, đối với bọn họ mà nói, một năm một lần cơ hội là rất chân quý, hôm nay thời đại này là đại thế gian, người không vào bước, người khác có tiến bộ, đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Muốn không bị loại bỏ, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp tăng lên bản thân. Nay đoạn trong lúc bên trong, Diệp Trần rốt cục củng cố linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới, bắt đầu dùng Địa linh đan cùng Thiên linh đan tích lũy chân nguyên. Địa linh đan vốn là hiếm có đan dược, hiệu quả thật lớn, Thiên linh đan hiệu quả còn lại là Địa linh đan gấp 3. Chỉ có một tuần lễ, Diệp Trần liền từ linh hải cảnh trung kỳ tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ đến phong, chân nguyên hùng hậu tử 2 3 thành. Nên rời đi. Cuối tháng Trong thiên điệu man hoang sát khí trở nên càng ngày càng đậm nặng, mắt thường cũng có thể thấy một số lịch tượng, cũng có chứa ăn mòn ý chí. Ha ha, thu hoạch vậy là đủ rồi, có những thứ này tài nguyên, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Lần sau gặp lại, hy vọng tất cả mọi người có thể đi vào bước. 5 người thừa lúc thượng độ không phi thuyền, lui tới lúc đường bay đi. Man hoang bình trướng trước. Vâng. Tiến phượng phượng một chảo xé nát bình chướng độ không phi thuyền liền sông ra ngoài. gì thật nhiều người chuyện gì xảy ra. Vừa ra tới, 5 người tiểu thấy cách đó không xa đất bằng phảng thượng tụ tập mấy trăm người, này mấy trăm người, thực lực thấp nhất đều là chân nhân cấp đại năng, linh hải cảnh tông sư cũng số lượng không ít, dù sao man hoang cổ địa trong một năm, chỉ có tháng này man hoang sát khí nhất đạo, rất nhiều người cũng chạy đến, mà bây giờ lại là tháng này ngày cuối cùng, mọi người dối rít thối lui khỏi man hoang cổ địa. Nhìn, là thái sự trùng, có người tìm hắn tê dại chú ý. Lăng Thiên Hảo thấp giọng hô nói h Quá đi xem một chút. Thừa lúc độ không phi thuyền, 5 người đi tới đám người bầu trời, bốn phía bầu trời cũng trống rông đứng thẳng không ít người, đều là linh hải cảnh tông sư. Thái sử trùng, thương thế của ngươi biểu ca ta, tự phải biết có có hậu quả gì không. Đứng ở Thái sử trùng đối diện là một cùng diệp trần số tuổi không sai biệt lắm đại đích thanh niên, người này người mặc một bộ màu bạc trường bào, bên hông trang bị một thanh hẹp dài bảo đao, ngón tay của hắn dài nhỏ có lực, xương ngón tay thoáng sung ra. Mặc dù đứng ở trước mặt hắn chính là thanh niên Tam Đại Kiếm Tông một trong thái sư chủng, nhưng nhìn thái độ của hắn, căn bản không có đem đối phương để vào trong mắt. Lại là Độc Cô Tuyệt, không nghĩ tới Độc Cô Tuyệt nhanh như vậy tìm được thái sử trùng, Độc Cô Minh đã ở Hải Vô Ngai lập tức liên hấp dẫn lực chú ý, hắn rất muốn biết, yêu nghiệt Độc Cô Tuyệt cùng thái sư chủng, đến tột cùng ai lợi hại, mà Độc Cô Tuyệt cũng rất lâu không có xuất thủ. Thái sư cười lạnh nói, hậu quả, chỉ sợ ngươi không có thực lực này để cho ta gánh chịu hậu quả. Ta đao vừa ra, sẽ phải thấy máu, hôm nay tiểu bằng người thái sử trùng máu để tế đao." Độc Cô Tuyệt thần sắc rất lạnh tuấn, không có có bất kỳ nét mặt. "Thái sử huynh, cho hắn chút giáo hấn. Bên cạnh, Lý Phong cùng trọng thương chưa lành Lý Lôi cười lạnh nhìn Độc Cô Tuyệt, một cái mới bước vào linh hải cảnh đã hơn một năm thiên tài lại để cho khiêu chiến đã sớm thành danh nhiều năm, đứng hàng thanh niên Tam Đại Kiếm Tông một trong thái sử trùng, phải biết rằng thái sử trùng tiến vào linh hải cảnh trường 6 năm. "Biểu đệ, hắn ở ngực ta thượng giữ một đạo vết kiếm." Ngươi đã ở hắn trên ngực lưu lại một đạo vết đao." Độc Cô Minh nghĩ hung hăng nói. Độc Cô Tuyệt nhìn về phía Thái Sử Trùng, thân thể đột nhiên phóng lên cao, đi tới trên bầu trời, yên tâm, ta sẽ cho hắn chừa chút kỷ niệm, Thái Sử Trùng, đi lên đánh một trận." Độc Cô Minh quát lên. Chương 598, Tuyệt vọng đau ý tuyệt vọng nhất đao. Độc Cô Tuyệt thái độ làm Thái Sử Trùng nổi giận, hắn thần ba càng phát ra lạnh lùng, veo một tiếng, phóng lên bầu trời, cùng Độc Cô Tuyệt cách xa nhau trăm bước. Độc Cô Tuyệt Khả năng ngươi tại một đời tuổi trẻ trong chưa từng có bại, nhưng là giờ này ngày này, ngươi thất bại, ôm vọng, là muốn trả giá thật nhiều đấy. Có lẽ ta sẽ bại, nhưng ngươi còn chưa có tư cách để cho ta bại, để cho ta bại người, chỉ có thiên phú siêu việt của ta, ngươi còn không xứng. Độc cô tuyệt cùng Diệp Trần đồng dạng, một đời tuổi trẻ ở bên trong, chưa bao giờ bị bại, cho dù cùng hắn nổi danh đạm đài minh nguyệt cũng chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại, không có đã đánh bại hắn, hắn có một khỏa trái tim vô địch, thực lực tuy nhiên có chút ít địch. Nhưng tâm đã vô địch rồi y Người càng là có lòng tin, ta sẽ nhượng cho người ngã càng thảm. Thái sử Trung ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn độc cô tuyệt. Phía dưới đại địa, bốn phía thiên không, vây xem cường giả tính ra hàng trăm đều có thể cảm nhận được hai người này chiến ý cùng sắc khí. Hai người này một cái là thanh niên tam đại kiếm tông một trong, thành danh đã lâu, thanh niên kiếm khách ở bên trong, vẹn vẹn yếu hơn, kém hơn tam đại kiếm tông đứng đầu kiếm chi tông. Một cái là thiên vũ vực hai đại yêu nghiệt một trong độc cô tuyệt Một đời tuổi trẻ ở bên trong, chưa từng một bại, thiên phú kinh tài kinh diễm, hơn nữa hắn là một cái đao. Khách, lúc này, đã thái sử trùng cùng độc cô tuyệt tranh đấu. Cũng là kiếm khách cùng đao khách tranh đấu. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Tuy nói độc cô tuyệt tiến vào linh hải cảnh thời gian không dài, mà dù sao lại yêu nghiệt à, ai cũng không dám nói hắn phải thua. Hải vô nhai lầm bầm nói, chậm nhìn thoáng qua Diệp Trần. Diệp Trần cũng là yêu nghiệt một trong. Ai thua ai thắng còn muốn xem riêng phần mi nhờ tại kiếm đạo hoặc là đao đạo đạt thành tựu cao. Diệp chân nhìn ra được, Độc Cô Tuyệt đã là linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới, đoán chừng cái này đã hơn một năm ở trong, lại có kỳ ngộ. Đương nhiên, cũng có khả năng là đến từ gia tộc tài nguyên một cái ngũ phẩm gia tộc, muốn làm cho điểm hy hữu tài nguyên cho một người, vẫn là có thể làm được. Độc Cô Tuyệt, trực tiếp ta một chiêu. Thái sử trung không có rút kiếm, thân hình lao ra tay phải hai ngón tay bái khởi một cái kiếm chỉ điểm hướng Độc cô tuyệt cái C Một chiêu này đúng là thiên địa chi kiếm. Xoẹt. Kiếm thật lớn ảnh kéo dài vươn đi ra. Thái sư trùng, rút kiếm a. Độc Cô Tuyệt rút ra trường đao, bổ một phát mà hạ màu trắng bệnh đao mang chiếu rọi nhân tâm. Chói hai nổ đùng tiếng vang lên, thiên địa không gian một hồi lắc lư, cái kia màu trắng bệnh đao mang rõ ràng bổ ra bóng kiếm, mang theo làm người tuyệt vọng lực lượng chém về phía Thái sử trùng. Thái sư trùng biến sắc, vội vàng rút ra trường kiếm, phong ngăn cản ở trước ngực. Duy Thái sử trùng bị chảm bay đi ra ngoài. Hô! Khi sâu một hơi độc cô tuyệt đôi mắt càng thêm lạnh như băng. Loại này lạnh như băng không phải băng sơn giống như lạnh như băng, mà là làm người tuyệt vọng lạnh như băng. Hai tay của hắn cầm đao, xương ngón tay nổi lên, lại là một đạo lực bổ mà xuống. Màu trắng bệnh đao mang làm cho thiên địa đều phu bạch, đối diện lấy lơi đao mọi người cảm thấy một hồi không thoải mái, rất áp lực. Sơn chi kiếm. Độc cô tuyệt thực lực lại để cho thái sử trùng rất khiếp sợ Lập tức thi triển ra sát chiêu như núi bóng kiếm coi như bình thường, phong khóa thiên địa. Cờ giác, Độc cô tuyệt đao mang thế như trẻ che đánh tan thái sử trùng bóng kiếm. Như thế nào sẽ mạnh như vậy, còn có, cái này tuyệt vọng lực lượng. Giờ phút này, thái sử trùng đã đem độc cô tuyệt trở thành suốt đời đại địch, trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu tự là không thể thua. Kiếm khách đích ý chí lực là rất mạnh, thái sử trùng rất nhanh chém tới tự thân tạm nghiệm, toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, hắn ném đi vinh nục. Chỉ cầu cùng độc cô tuyệt liều chết đại chiến, trong lúc vô hình, kiếm của hắn thế càng hùng hồn dô y, trạng thái đột phá cực hạn của mình. Cái này độc cô tuyệt như thế nào mạnh như vậy, thái sử chúng đều không làm gì được hắn cả, thậm chí ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Không ít người trừng to mắt. Diệp Trần cho mày, tựa hồ đang suy tư điều gì? Loàng soảng. Loàng soảng. Loàng soảng. đây trời đều là đao quang kiếm ảnh, hai người đại chiến, như là núi thở biển gầm. Thủy kiếm. Đại lãng vô tình, bóng người lên không, thái sử trùng hai tay cầm kiếm, đột nhiên vung lên, hùng hồn như nước kiếm kình không ngơ tờ không dứt, cuộn cuộn vô tình. Biển sẽ khô, đá sẽ nát, đối mặt, chỉ có tuyệt vào. Độc cô tuyệt chém ra một cái chiếu dọi thiên địa nhân tâm màu trắng bệnh đau mang, đau mang những nơi đi qua, núi đá vỡ ra, hóa thành mị phấn. Thái sử trùng kiếm kình cũng rất nhanh khô kiệt, quy lực giảm đi, mà sát mặt của hắn chiếu dọi tại đau mang lên, ẩn ẩn mang theo ít có kinh hoàng Đau mang mang tất cả tới, thái sử trùng một ngụm máu tươi phun ra, bị chẳng đã bay đi ra ngoài. Thái sử trùng rõ ràng không phải độc cô tuyệt đối thủ, xem ra dùng ánh mắt của chúng ta đến bình phán yêu nghiệt, quả nhiên là không đúng. Hải vô nhai thở dài một tiếng. Rất nhiều người đều cho rằng, độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt vừa tiến vào linh hải cảnh đã hơn một năm, có lẽ cờ ơn ở vài năm thời gian tích lũy, có thế độc cô tuyệt nói cho bọn hắn biết, ngắn ngủn đã hơn một năm, hắn đồng rằng có thế siêu việt thái sử trùng như vậy kiếm đạo thiên Tài Dùng tầm thường ánh mắt đến đối đa y yêu nghiệt cấp thiên tài, vốn chính là không hợp lý, yêu nghiệt nếu là yêu nghiệt, tự có thể làm được người bình thường làm không được sự tình, không thể. Theo lẽ thường đến suy đoán, Tiến Phượng Phượng nói, độc cô tuyệt đao pháp có tru tờ kỳ dị. Hoàn toàn chính xác rất kỳ dị, phản phất có thế công kích tâm trong. Hải vô nhai cũng có đồng cảm. Diệp Trần không nói gì, sự chú ý của hắn toàn bộ tại độc cô tuyệt trên người. Thái sự chung, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Ta còn tưởng rằng có thế chính thức đại chiến một hồi, có thể ngươi để cho ta toàn lực ứng phó tư cách đều không có." Độc Cô Tuyệt thanh âm lạnh lùng truyền hướng Thái Sử Trung. Con mắt lập tức hồng, Thái Sử Trung đứng ở một tòa tàn phá trên ngọn núi, trên người kiếm khí thẳng nhòm lên thiên, mà hắn kiếm ý, rõ ràng tại tăng lên, một đưa tăng lên, thẳng đến tăng lên tới tứ giai đỉnh phòng, khoảng cách ngũ dai kiếm ý bất quá một bước ngắn lúc, vừa rồi trì hoãn trở lại, giờ phút này, hắn tinh khí thần, toàn bộ dung nhập đến trong kiếm thế, xa xa nhắm vào Độc Cô Tuyệt. Không thể tưởng được ngươi ở thơ y điếm na y đều có thể đột phá, chứ không được có thế đứng hàng thanh niên Tam đại kiếm tông một trong." Độc Cô Tuyệt Ít có cười. "Độc Cô Tuyệt, ta đột phá thơ ý điếm, chính là ngươi chiến bại thơ y điếm, tiếp chiêu." Một cước đạp toái ngọn núi, Thái Sử Trùng Lăng không một kiếm chém ra, vòng tròn hình dáng kiếm kình coi như thủy triều lan tràn, phô thiên cái địa, tại tứ giai đỉnh phong kiếm ý tăng phúc, một chiêu này cảng viên mãn rồi y. "Ngươi đột phá, đối với ta là chuyện tốt, chỉ có đả bại cường giả." mới có ý nghĩa. Độc cô tuyệt vung đao nên đón tiếp lấy. Đao và kiếm va chạm đi ra hỏa tinh đẩy trời rơi xuống nước, hai người theo phía đông đánh tới phía tây, theo phía tây đánh tới phương bắc, từ phía trên bên trên chiến đến dưới mặt đất dày dừa không rõ. Nhìn ra được, hai người cân sức năng tải, độc cô tuyệt cũng không cách nào thoáng cái áp chế đối phương. Không thể tưởng được cái này thái sử trùng rõ ràng đột phá. Phía dưới, độc cô minh lông mày nhăn lại. Minh ca! Yên tâm ngươi biểu đệ tựa hồ chưa từng có tại thực lực ngang bằng dưới tình huống thua quá. Độc cô Minh bên cạnh mấy người nói ra. Đúng vậy, biểu đệ sẽ không thua được. Độc cô Minh con mắt sáng. Cái này đau ý. Diệp chân dần dần có manh mối, như có điều suy nghĩ. Hồ nước phía trên, độc cô tuyệt cùng thái sử trùng chiến đấu, đem hồ nước đều cho trộn lẫn đi một tí ẩn nút tại đáy hồ yêu thú bị ánh đao kiếm quang xoắn thành mảnh bỡ. Thái sử trùng. Ngươi đủ tư cách để cho ta vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất dô y độc cô tuyệt thực lực vốn là chỉ so với thái sử trùng cao hơn một bậc, hiện tại thái sử trùng đột phá, hai người thực lực tương đương, không sử dụng mạnh nhất đòn sát thủ, hắn không cách nào đánh bại đối phương. Thái sử trùng hai hàng lông mày như kiếm, hùng hồn kiếm ý lại để cho hắn tay háo tung bay không gian đều mơ hồ. Độc cô tuyệt, ta còn muốn cảm tạ ngươi, lại để cho của ta kiếm ý nâng cao một bước, kiếm ý tăng lên, cũng làm cho ta trước khi một mực nộ không thấu địa phương rộng mở trong sáng Hiện tại ngươi liền nếm thử chính mình mang đến hậu quả sâu a. Thái Sử Trung khẽ quát một tiếng, bộ mặt đỏ lên ngập trời kiếm ý quay cuồng không ngớt, phản phất có được linh tính, chỉ thấy thân hình hắn gấp lao ra thủ đoạn vun lên, trường kiếm coi như một đầu nổ long phát ra chu nổ dế thiên kiếm ngân vang âm thanh. Tại của ta tuyệt chiêu mạnh nhất phía dưới, ngươi có sẽ chỉ là tuyệt vọng. Độc Cô Tuyệt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nên đón tiếp lấy, hai tay cầm đao, nghiêng nghiêng kéo trên mặt đất, hồ nước bị một phân thành hai. Ầm ầm. Hai người chưa đụng vào cùng một chỗ, hồ nước liền hướng phía hai bên phân lưu, cuối cùng vọt tới trên bờ, bao phủ mảng lớn thổ địa, phong mét sâu nước bùn đều lộ liêu đi ra. Hồng thủy tràn lan, thái sử trùng như nộ long giống như trường kiếm rõ ràng sinh ra biến hóa, nộ long nhấc lên đẩy trời sóng cuồn, mang tất cả nhân gian, cái kia quần quần vô tình kiếm kinh hồng thủy tất cả đều phóng tới độc cô tuyệt. Tuyệt vọng nhất đạo. Cuối cùng trước mắt, độc cô tuyệt mới chém ra trường đao, màu trắng bệnh mang hóa thành một đạo ngang phía chân trời bạch hồng. Chúng sinh nào ảnh đều ở phía trên, mang trên mặt vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên, là tuyệt vọng thuộc tính, tuyệt vọng đau ý. Thê lương bạch hồng xác nhận Diệp Trần suy đoán. Thái Sử trùng chém ra một kiếm về sau, chính trực ngẩn cao trạng thái, nhưng là độc cô tuyệt một đau lại để cho hắn ngã xuống gãy cốc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ở sâu trong nội tâm cũng chỉ có tuyệt vọng, ta muốn chết rồi, một đau kia sẽ giết ta, như thế nào ngăn cản đều là chết, đã ngăn cản vô dụng, cần gì phải đi ngăn cản, làm gì ngăn cản. Không Thái tử trùng gào rú một tiếng, cắn nát đầu lưỡi, trường kiếm trùng trùng điệp điệp vành tại màu trắng bệnh đau mang bên trên. Ầm vang, hai người giao thoa mà qua, khắp trời nước hồ tung bay, rộ thấu thái sử trùng. Phốc phốc, thái tử trùng trên ngực bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi, độc cô tuyệt một đau, xuyên thấu qua trường kiếm phong ngăn cản, làm bị thương hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều thật giống như bị xoắn thành một đoàn. Một đau kia, vì cái gì để cho ta sinh ra tuyệt vọng, ta là kiếm khách Kiếm khách đích ý chí không bị ngoại vật ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là thực lực tương đương dưới tình huống. Thái sử trùng sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách. Có thể ở của ta tuyệt vọng nhất đao giới lưu lại một cái mạng, ngươi đầy đủ tự hào dô y độc cô tuyệt khỏe miệng có máu tươi tiết ra, thái sử trùng cuối cùng một kiếm kia cũng làm bị thương hắn, đương nhiên, không, có thái sử trùng trọng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Đang xem cuộc chiến mọi người thật lâu không nói tiếng nào, hoàn toàn yên tĩnh. Hải vô nhai lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Trần. Diệp huynh vừa rồi ngươi nói tuyệt vọng đau ý là có ý gì Diệp chân nói của ta kiếm ý có hủy diệt thuộc tính mà hắn đau ý là tuyệt vọng thuộc tính tự nhiên xưng là tuyệt vọng đau ý tuyệt vọng đau ý phối hợp chỉ mới có đích đau chiêu, có thể làm cho đối phương sinh ra tuyệt vọng sinh lòng tuyệt vọng phía dưới, rất có thể sẽ chết hủy diệt thuộc tính cùng tuyệt vọng thuộc tính bất đồng tuyệt vọng là người một loại cảm xúc có thể ảnh hưởng đối thủ nội tâm mà hủy diệt không phải cảm xúc cho nên không cách nào làm được điểm này Chương 599, ta và ngươi cuối cùng có đánh một trận. Thái sử trung bại. Độc cô tuyệt không hổ là hai đại yêu nghiệt một trong, đến rồi kia cấp độ, cũng không hạ xuống người sau khi, bây giờ ngay cả thanh niên Tam đại kiếm tông một trong thái sử trùng cũng thua ở trên tay hắn. Lý huynh, ngươi nói sai rồi, không phải là hai đại yêu nghiệt một trong, là Tam đại yêu nghiệt một trong, ngươi không có nghe nói, mấy tháng trước, có một người gọi Diệp Trần người đang thiên vũ các lưu danh bức tưởng thượng để lại đại danh, hắn xếp hạng mặc dù là thứ 3, Nhưng cùng đệ nhất thứ hai giống nhau, cũng sống qua bảy quan. Có lẽ tuổi của hắn nếu so với độc cô tuyệt cùng đạm thai minh nguyệt lớn, số tuổi lớn mặc dù cùng tư chất không nhiều lắm quan hệ, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút ảnh hưởng. Không, ngươi lại sai lầm rồi, Diệp Trần người này thân phận đã có người điều tra quá, hắn đến từ Nam chắc vực một đứa phẩm tông môn, bị Long Vương coi trọng. Hơn nữa, tuổi của hắn chẳng những không thể so với độc cô tuyệt đạm thai minh nguyệt lớn, vẫn còn so sánh hai người tiểu hai tuổi. Cái gì, có chuyện này Chẳng phải là nói, hắn tiến vào linh hải cảnh, tuổi so sánh với huyền hậu cũng phải tiểu. Không sai, đem hắn liệt vào yêu nghiệt, một chút cũng không khoa trương. Vậy xem mọi người nghị luận dối rít Diệp Vinh, bọn họ đang nói ngươi sao? Hải vô nhai cười nói. Diệp chân lạnh nhặt nói, những điều này là do hư danh, danh khí lớn, không có nghĩa là người khác có sợ ngươi, phản chi, ngươi nếu dám biểu hiện không tốt, lập tức xuống dốc không thanh. Cũng đúng, hư danh cũng là một loại áp lực. Có bao nhiêu thiên tài bị hư danh liên lụy, cuối cùng tầm thường mà chết. Tiến Phượng Phượng nói, này độc cô tuyệt là đào khách, có lẽ không được bao lâu thời gian, hắn tiểu muốn khiêu chiến thanh niên ngũ cự đầu một trong tiêu sở Hà Tiêu sở Hà đánh bại đào đạo tam đại tông sư một trong trầm thiên lãng sau khi trở thành mới đào đạo tam đại tông sư một trong. Danh khí thân phận so sánh với thái sử trùng người thanh niên này tam đại kiếm tông một trong cao hơn nhiều lắm, cũng chỉ có thanh niên tam đại kiếm tông đứng đầu kiếm chi tông có thể cùng hắn sánh vai. Đúng là rất lợi hại, tuyệt vọng đao ý nên ở cấp 4, uy năng là cấp 5 bình thường đao ý, tuyệt vọng nhất đao cũng đã đến gần chung giai áo nghĩa đạo pháp, còn nữa, nghe nói năm đó độc cô tuyệt là ám linh thể, tu luyện ra tới là hắc ám chân nguyên, nếu so với bình thường chân nguyên lợi hại rất nhiều. Cấp 5 đao ý so sánh với Diệp Trần yếu đi một đoạn, tuyệt vọng nhất đao có thể nói tuyệt kỷ, nhưng không thể khắc chế Diệp Trần, cùng Diệp Trần mạnh nhất tuyệt chiêu không sai biệt lắm, ám linh thể, cái này tương đối đứng đầu, là ít có thiên phú thể chất cùng tỉnh ngạo huyên lôi linh thể giống nhau, tu luyện ra tới hát cám chân nguyên lại muốn so sánh với Diệp Trần chân nguyên mạnh. Diệp Trần không có năm chắc chiến bại đối phương, dĩ nhiên, thua khả năng cũng không lớn, phân chia 5 năm, mà trải qua trận chiến này, Diệp Trần cũng thấy rõ ràng thái sử trùng thực lực chân chính. Nói thật, Diệp Trần chiến bại đối phương năm chắc có 6 thành trở lên, tu vi của hắn ở nơi này đoạn trong lúc bên trong liên tục tăng lên, từ linh hải cảnh lúc đầu điên phong tăng lên tới linh hải cảnh Trung Kỳ điên phong. chớ xem điểm này tăng lên Võ giả thực lực trên căn bản chia làm 3 bộ. Phận, vừa là Tu Vi, 2 để ý chí, ba làm áo nghĩa, vốn là Diệp Trần duy nhất ưu thế chính là ý chí. Bây giờ Tu Vi theo kịp, cũng chỉ còn lại có áo nghĩa trả lại thiếu sót một điểm, có thể kiếm ý đủ để đền bù điểm này. Cho nên, Tu Vi tăng lên, dẫn đến hắn chiến lực rốt cục tăng lên một cái lớn cấp bậc. Bất quá, đoán chừng hay là so sánh với Yến Phượng Phượng hơn một chút, cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng không có thấy Yến Phượng Phượng bộc lộ ra cực hạn chiến lực. Hơn nữa đối phương biến thái tốc độ, Diệp Trần cho rằng, Yến Phượng Phượng là thanh niên ngũ cử đầu phía dưới đứng đầu nhất người một trong, chỉ bất quá luôn luôn rất bệ buộn, không chủ động khiêu khích người khác, dĩ nhiên, người khác tìm tới môn, nàng là có hạ sát thủ. Hải vô nhai thở dài nói, lớn thế gian đã tới, mọi người cũng không cam rơi ở phía sau A. Tam Đại Yêu Nghiệt tầng không thể ra phương tuyệt đỉnh thiên tài, cái này lớn thế gian so sánh với dị vãng lớn thế gian càng thêm kịch liệt, muốn nghịch lưu mà lên. Thật không là người bình thường có thể làm được chiến bại Thái sử trùng độc cô tuyệt ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Trần cái phương hướng này cuối cùng tỏa định ở Diệp Trần trên người lúc trước buộc lộ ra cấp 5 kiếm ý phải là hắn độc cô tuyệt cùng Thái sử trùng thời điểm chiến đấu Diệp Trần không khỏi cao hưng chiến ý khiến cho kiếm ý tiết lộ ra ngoài một kia ý chí ở cấp 5 trở xuống căn bản cảm ứng không được hết lần này tới lần khác độc cô tuyệt đao ý là cấp 5 cho nên cảm ứng được mà một ítmảy may kiếm ý để độc cô tuyệt cảm nhận được ý hiếp Dù sao một đời tuổi trẻ trung, đạt tới cấp năm ý chí dường như chỉ có đạm thai minh nguyệt. Hắn nhìn Diệp Trần làm gì? Hải vô nhai lộ ra nghi ngờ. Độc cô tuyệt sai nhìn Diệp Trần, tại hạ độc cô tuyệt, các hạ tên gọi là gì? Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là Diệp Trần, quả nhiên thật trẻ tuổi. Mọi người nhất tề nhìn phía Diệp Trần. Ngay vậy, độc cô tuyệt trong mắt tuôn ra một đoàn màu đen tinh quang, ngươi chính là Diệp Trần. Diệp Trần ở thiên vũ các lưu danh bức tường ngay cả sông Bảy Quan, cùng hắn cùng với đạm thai minh nguyệt nổi danh tin tức đã truyền ra ngoài, hắn cũng là gần đây mới nghe được. Tốt, ta cùng đạm thai minh nguyệt tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng nhô ra một cái mới đối thủ, hi vọng ngươi không cần nhanh như vậy sang ngã. Như ngươi mong muốn. Độc cô tuyệt cười, Diệp Trần thái độ rất bằng phẳng, nhưng này loại mãnh liệt tự tin, hắn có thể cảm nhận được, trật, thần sát hắn lạnh lẹo, trong con mắt phất có ánh ph Màu trắng bệnh hư hào đao mang phách thiên liệt địa, chúng xanh ngảo ảnh đều ở phía trên. Diệp chân mặt không đổi sắc, con người chỗ sâu vốn là có ánh sáng địa phương đột nhiên đỏ sẫm, màu đỏ sẫm hư hào kiếm quang mang người ngăn chặn giết người, Phật ngăn chặn giết Phật ý chí kích xả mau đi ra ngoài, một cái chiếu diện, màu trắng bệnh hư hào đao mang thượng chúng xanh ngảo ảnh tan thành mây khói, ở nơi này tàn sát thiên hạ kiếm ý trước mặt, chúng xanh tuyệt vọng là tất nhiên, giết chóc mang đến đúng là tử vong, tử vong lúc trước tuyệt vọng lại khởi chịu thiếu hụt. 3 Đao ý cùng kiếm ý đánh sâu vào chung một chỗ, một cổ tuyệt vọng cùng giết chóc đan vào ý chí sóng sung kích hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ không ít người sắc mặt tái đi, đầu đau như muốn bỡ tung. Sát lục kiếm ý, khó trách không sợ của ta tuyệt vọng đao ý, thậm chí còn hơn một chút. Độc cô tuyệt nữ mày, tuyệt vọng đao ý có thể ảnh hưởng đối thủ cảm xúc, làm cho đối phương sinh ra tuyệt vọng, ngồi chờ chết, nhưng cũng có không có thể ảnh hưởng, tỉ như có được sát lục kiếm ý người, dĩ nhiên, bởi vì thuộc tính bất đồng. Cho nên sát lục kiếm ý cũng không có thể khắc chế tuyệt vọng đau ý. Người có tư cách cùng ta cùng với đạm thai minh nguyệt đặt song song, bất quá, chiến đấu chân chính xa so sánh với mới vừa rồi muốn thảm thiết, rất nhiều người quên chi tiết, mà vừa vặn là chi tiết quyết định thắng bại. Độc cô tuyệt có thương tích trong người, nếu không rất có thể cùng diệp trần đại chiến một cuộc. Chiến đấu chân chính trừ tam đại trụ cột phương diện, tu vi, ý chí, áo nghĩa, trừ lần đó ra, trả lại có người đủ loại thiên phú, tỷ như thể chất thiên phú. Những điều này là do hào phóng mặt, nhưng là hào phóng mặt không sai biệt lắm dưới tình huống, sẽ phải nhìn chi tiết, như kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu kỳ xảo, có hay không có mặt sắp tử vong giác mộ, có hay không có tìm đường sống trong cõi chết tiềm lực, có thể nói, bình luận nửa một người thực lực rất phức tạp, nhất là thiên tài, về phần những thứ kia do nhân, người bình thường, dùng tam đại trụ cột phương diện bình phán là được. Diệp chân cười nhạt, rất không đúng dịp, ta chính là chú ý chi tiết người. Ta nhớ kỹ ngươi tên Tương lai một ngày nào đó, ta và ngươi cuối cùng sẽ đối thượng. Nói xong, độc cô tuyệt xoay người rời đi, độc cô minh nhóm người đi theo phía sau hắn. Hải vô nhai nhìn độc cô tuyệt bóng lưng, đối với Diệp Trần nói, xem ra hắn rất coi trọng người, không có như lúc trước như vậy cuốn vọng. Diệp Trần thở dài nói, rất đáng sợ, ta bình xanh chứng kiến đáng sợ nhất người một trong. Diệp Trần không sợ người khác thực lực cao, không sợ người khác thiên phú mạnh, duy chỉ có kiên kỵ chính là cái loại lời khắp mọi mặt cũng mạnh, tâm tính cũng mạnh Mà chú trọng chi tiếc người, có thể nói, độc cô tuyệt là cơ hồ không có nhược điểm người, muốn đánh bại hán, chỉ có đường đường tránh tránh đánh một trận. Bất quá, Diệp Trần thật có chút hưng phấn. Giá trị tồn tại của con người, không phải là có cái gì thu hoạch, mà là có cái gì khiêu chiến. Chúng ta đi thôi. Quyết chiến đã kết thúc, không có cần thiết tiếp tục ngưng lại. Siêu. Độ không phi thuyền phá không bỏ chạy. Phi vũ thành, thiên vũ vực một ngọn trung đẳng thành thị. Một ngọn trong trang viên. Diệp Trần đang ở Khổng Lồ Luyện Võ trưởng Thượng diễn luyện võ học. Giá tọa trang viên là tốt tới, bởi vì võ giả lưu động tính quá lớn, không có chỗ ở cố định, dẫn đến một phần địa lý đặc thù thành thị thường xuyên gặp phải tiểu lâu chật ních cục diện, mà một số cường đại võ giả căn bản không muốn dừng tiểu lâu, thích dừng trang viên hoặc là xa hoa viện, nhưng là người vừa đi, lập tức lại đem trang viên bán đi, có chút phiền thoái. Lúc này, thuê ứng vận mà sinh, thuê trang viên nhất định phải so sánh với mua trang viên tiện nghi nhiều lắm, có thể thời gian dài. Nhưng thật ra hay là thuê kiếm tiền Cùng Yến Phượng Phượng nhóm người sau khi tách ra Diệp Trần đi tới phủ cận phi Vũ Thành Tính toán ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn Tốt tiêu hóa một cái vừa đột phá cảnh giới lúc sở mang đến một số cảng ngộ Luyện võ trường thượng Diệp Trần đắm chìm đến một loại kỳ ảo trong trạng thái Bằng cổ quái tư thế diễn luyện võ học Này võ học không phải là thường quy trên ý nghĩa võ học Chỉ là một mọi người không có chút nào câu thúc động tác mà thôi Theo Diệp Trần từng chiêu từng thức diễn luyện dần dần Diệp Trần trên người nổi lên màu vàng lưu quang, một quyền đánh ra, cũng có chứa kim phong duệ một ngón tay đâm ra, khúc khích rung động, mà hắn không có vận dụng bất kỳ chân nguyên cùng ý chí. Đặt tới Linh Hải Cảnh, Tu Vi mỗi một lần đột phá, cũng sẽ mang đến một loại cảng ngộ, không nghĩ tới lần này đột phá đến Linh Hải Cảnh Trung Kỳ, đầu tiên có cảm ngộ chính là Kim Chi Áo Nghĩa. Linh Hải Cảnh đã không phải là người phạm, giới ưu tại thiên nhân cùng người phạm trong lúc, cho nên Tu Vi một khi đột phá. Sẽ như vậy trong nháy mắt thiên nhân hợp nhất, đối với áo nghĩa cảm ngộ đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, vừa đột phá, diệp trần kim diệu chấn sát kiếm thì có 11 thành hòa hầu, khi đó chẳng qua là linh quang trận lõe, rất nhiều linh cảm không còn kịp nữa tiêu hóa. Khúc khích suy, diệp trần nhất cử nhất động, trên người đều có kim quang lưu chuyển, đây là kim chi áo nghĩa đến rồi cực cao sâu cảnh giới mới có hiện tượng. Kim diệu chấn sát kiếm, tay phải thực trung hai chỉ lệ lên, diệp trần bằng chỉ thay mặt kiếm. Một ngón tay lăng không mà tới. Phanh. Một đoàn chói mắt kim sắc quang ba bay chém, bên bờ mang theo răng cơ hình dáng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, luyện võ trường lập tức hẽ ra một cái lớn thoại, khe hở hai đầu nhỏ, mịn, ở giữa thô, giống như một quả thoi, cùng tầm thường kim diệu chấn sắt kiếm lớn không có cùng. 13 thành hỏa hầu. Không sai biệt lắm đến cực hạ. Lĩnh Ngộ áo nghĩa, cho dù bất động dùng chân nguyên cùng ý chí, áo nghĩa cũng có hấp thụ trong thiên địa nguyên khí, thi triển kim chi áo nghĩa sẽ hấp thụ trong thiên địa kim nguyên khí, uy lực không tầm thường, cho nên chỉ sợ Diệp Trần chân nguyên hoàn toàn biến mất, ý chí hoàn toàn không có, ít nhất cũng cùng báo nguyên cảnh võ giả tương đối. Khi sâu một hơi, Diệp Trần dừng lại động tác. Ba ngày thời gian, cuối cùng đem cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa, biến chuyển thành thật thật tại tại kim chi áo nghĩa, bây giờ có thể luyện hóa Long huyết thảo cùng Long cốt ngọc thủy. Diệp Trần tổng cộng nhận được 8 gốc cây Long huyết thảo cùng một quả Long cốt ngọc, tủy, 8 gốc cây Long huyết thảo có thể luyện hóa ra 8 lũ Long lực Một quả long cốt ngọc tùy chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, tối thiểu có thể luyện hóa ra 3-4 lũ long lực, tăng lên chính là mười mấy lũ long lực, có chút khả quan. Chương 600, cấp 3 linh thể tử y hiểu cô gái. Một luồng long lực không sai biệt lắm có thể ra tăng 5 vạn cân khí lực, lại thêm ta vốn là long lực, cùng sở hữu 25000 cân khí lực trở lên. Trang viên trong mặt thất, Diệp Chân chính ngồi xếp bằng ở trên thạch đài luyện hóa long huyết thảo. Ban đầu ở Bảo Hà đảo luyện hóa long huyết thảo, nhận được luồng thứ nhất long lực. Long lực cắn nuốt diệp trần vốn là khí lực, khiến cho long lực trừng 20 vạn cân trở lên, dù sao hắn vốn là khí lực thì 15 vạn cân chừng Bây giờ luyện hóa ra thứ hai lũ long lực, nhưng không có khí lực cho nó cắn nuốt, cho nên chỉ có thể gia tăng 5 vạn cân chừng tăng lên chính là 25.000 cân trở lên. Không đúng, một luồng long lực có thể gia tăng 5 vạn cân, nếu có cũng đủ long huyết thảo, chẳng phải là có thể đem khí lực gia tăng đến 100 vạn cân trở lên, có điểm gì là lạ, thân thể con người nên có cực hạn của mình. Không thể nào vô trường mực gia tăng. Nghĩ tới đây, Diệp Trần có chút cẩn thận. Long huyết thảo luyện hóa ra tới long lực chỉ có một tinh khiết khí lực, không có cái khác phụ trợ, Long cốt ngọc tủy trừ có thể luyện hóa ra long lực, vẫn có thể làm cho người ta ra mặt ngoài ngưng tụ ra long cốt phòng ngự tầng, nhiều một cái phòng ngự hiệu quả cũng được, tạm thời trước không luyện hóa long huyết thảo, trước luyện hóa long cốt ngọc tủy hơn nữa. Long cốt ngọc tủy không phải là dùng để dùng, chỉ cần lấy ra trong đó năng lượng là được, hai tay đặt đan điền. Diệp Trần cầm Long cốt Ngọc thủy, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, lấy ra bên trong năng lượng, Long cốt Ngọc tủy ẩn chứa năng lượng là long huyết thảo mấy lần, giống như rào rạt đại hà, cuồn cuộn nước sông. Theo Diệp Trần cánh tay kinh mạch quán chú đến kia bên trong cơ thể, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nghe được dầm nữa thanh âm. Tốt hồn hậu năng lượng. Diệp Trần hít sâu một hơi, gia tăng luyện hóa Long cốt Ngọc tủy năng lượng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần bên ngoài cơ thể nổi lên một tầng nồng nặc thanh quang, thanh quang giống như vầng sáng Trong suốt trong sáng, thuần túy không rảnh. Không tốt, khí lực gia tăng đến 30 vạn cân tiểu không cách nào nữa lần gia tăng. Chẳng lẽ đây đã là thân thể của ta cực hạn, chỉ có thể có được có nhiều như vậy khí lực. Có thể long cốt ngọc tùy năng lượng tất cả bên trong cơ thể, chỉ có luyện hóa 23 thành mà thôi, cái khác cũng phải lãng phí. Long cốt ngọc tùy giá trị quá lớn, chỉ luyện hóa 2 thành năng lượng, lãng phí 7-8 phần, không thể nghi ngờ là siêu cao thuế nặng của trời, nói ra có bị người mắng. Nội liêm tâm thần Diệp Trần tiếp tục đề luyện năng lượng, cho đến đột phá cực hạn. Một canh giờ, hai canh giờ. Túc túc 3 canh giờ đi qua, Diệp Trần khí lực vẫn dừng lại ở ba mười vạn cân chừng không cách nào tăng lên. Long cốt ngọc tủy năng lượng giống như sôi trào nước sôi ở Diệp Trần bên trong cơ thể bốc lên không nghỉ. Nếu như không có kịp thời luyện hóa thành dòng lực, rất có thể để Diệp Trần bạo thể mà chết, hoặc là xông phá chân nguyên cạo khóa, tiêu tán tại thiên địa. Lại đi qua hai canh giờ, phía ngoài đêm đã khuya vào lúc canh ba cho ra đột phá. Bùm bùm. Liên miên bạo động tiếng vang lên, một vòng vô hình kinh khủng kinh khí từ Diệp Trần trên người khuyết tán ra, kích lên từng vòng rung động, cùng lúc đó, Diệp Trần ra mặt ngoài nổi lên thôi sáng thanh hồng sắc tinh mang, ngay cả bộ lông ngũ quan cùng y phục cũng bị nhuộm đẫm thành thanh hồng vẻ, tựa như một pho tượng thanh hồng sắc trạm ngọc. Cấp 3 linh thể, thành. Linh thể phẩm cấp đại biểu một người thể chất cường độ, hoa khí lực không nhiều lắm quan hệ, cho nên, Diệp Trần linh thể thoang cái từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3. Thể chất cường độ lập tức tăng lên một cái lớn cấp bậc, có thể có được có nhiều hơn khí lực, giống như bình thường bảo kiếm chỉ có thể bằng thừa nhận bao nguyên cảnh võ giả chân khí, nếu như tinh cực cảnh cường giả tiếp tục dùng bình thường bảo kiếm, không cẩn thận sẽ để bình thường bảo kiếm phá thoái, bây giờ Diệp Trần linh thể trưởng thành đến cấp 3, cường độ tăng thêm, có thể có được có nhiều hơn long lực, không cần lo lắng không chịu nổi. Có đột phá khẩu, còn dư lại tới long cốt ngọc tủy năng lượng dối rít bị đề luyện làm long lực, hòa tan vào Diệp Trần tế bào xương cốt bên trong cơ thể trô sâu, biến thành diệp trần bản thân lực lượng. Nhưng là, cấp 3 linh thể cũng có cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể có được 40 vạn cân trừng khí lực. Đến rồi 40 vạn cân khí lực, long cốt ngọc tủy năng lượng trả lại còn dư lại nửa thành trừng. Nói cách khác, này nửa thành, chỉ có thể lãng phí, trừ phi diệp trần có thể tiếp tục tăng lên linh thể phẩm cấp, có thể linh thể phẩm cấp sao có thể có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiễm liên tục tăng lên. Xem ra, thân thể của ta thiên phú cũng chỉ có cùng tầm thường thiên tài không sai lắm không có thành tiểu linh thể, thân thể cực hạn là 10 vạn cân khí lực trừng, một bậc linh thể cực hạn là 20 vạn cân trừng, cấp 2 là 30 vạn cân, cấp 3 là 40 vạn cân. Đây là phần lớn nhân tiêu chuẩn, đổi thành sở trung thiên lời nói, vậy thì đủ kinh khủng, đối phương hay là tình cực cảnh cứng giả, thể chất cường độ tiểu tương đương với cấp 2 linh thể thậm chí cấp 2 điên phong linh. Thể, đều nói thiên phú dị bẩm, rất rõ ràng, Diệp Trần không phải là thiên phú dị bẩm, trên thân thể thiên phú chẳng qua là bình thường không phải là cái gì đặc thù thể chất. Thử một chút nhìn long cốt phòng ngự tầng. Diệp Trần không biết long cốt phòng ngự tầng là cái gì, chẳng qua là vô ý thức căng thẳng thân thể, thúc dục long lực, ca ca, long lực trung tựa hồ có một loại cốt con tin thuộc tính, vận chuyển tới Diệp Trần ra mặt ngoài, lập tức cô động, tạo thành một tầng hơi mỏng bạch sắc cốt con tin tầng, cốt con tin tầng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt thanh hồng vấn sáng. 3. Diệp Trần toàn lực một ngón tay đâm ở trên cánh tay của mình, phát ra thanh thủy vật cứng tiếng va chạm. Lại so sánh với hộ thể chân nguyên còn cường hắn hơn, bất quá có tiêu hao long lực. Đứng lên, Diệp Trần hung hăng thở ra một hơi. Khăn đu, nga đổ sứ tức chạy dài, một cổ nhàn nhạt uy áp khuyết tán đi ra ngoài, hình dạng ngục bằng con thuồng luồng long uy. Trả lại còn dư lại bảy gốc cây long huyết thảo không dùng được, cũng được, ta chủ tu là không là khí lực, chỉ cần không thua gì người khác là được. Nghĩ đến yến phượng phượng hải vô nhai bọn họ cũng chỉ có thể luyện hóa một chút long huyết thảo, dư thừa chỉ có thể chứa đựng làm tự thân tài phú lúc cần thiết, có thể lấy vật đổi vật. Kế tiếp một thời gian ngắn, Diệp Trần đem tinh lực đặt ở Sinh Sinh bất tức cùng Thiên Lôi Thiết thượng. Một tháng sau, Sinh Sinh bất tức rốt cục đạt đến viên mãn cảnh giới, một kiếm đâm ra, giống như mùa xuân nảy mầm cỏ nhỏ, không ra gì, nhưng nhưng có thể nhanh chóng trưởng thành, kiếm kình liên miên, dùng 9 phân lực, lưu nhất phân lực, còn dư lại tới nhất phân lực có thể phát ra nổi hàm tiếp tác dụng, khiến cho kiếm nhanh chóng không ngừng gia tăng. Ma Thiên Lôi Thiết cũng đến rồi 11 thành hỏa hầu. Thiên lôi thiết là Diệp Trần tự nghĩ ra kiếm chiêu, lúc đầu đúng là rất khó khăn, tiến bộ thông thả, kể từ khi Diệp Trần đạt tới linh hải cảnh, thiên lôi thiết tìm hiểu dần dần nhanh chóng, giống như một ngọn cao trọc trời biểu điên, lĩnh ngộ người khác áo nghĩa võ học, tương đương với là người khác đánh nền, mà bản thân sáng tạo áo nghĩa võ học, là bản thân đánh nền, lúc mới bắt đầu, có lãng phí đã rất lâu, đến rồi phía sau, bản thân đánh nền chỗ tốt mới có thể từ từ hiện hiện ra, có càng lúc, càng nhanh, càng ngày càng thuận buồm gió Quan trọng nhất là, bản thân sáng tạo ra, tạo ra tới đồ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất của mình. Ngay này, Diệp Trần mới tử thái cực thiên xuống tới. 3. Đột nhiên, chữ vật linh giới chung một khối ngọc bài pha toái. Lấy ra pha toái ngọc bài, Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười, mộ dung rốt cục đột phá đến linh hải cảnh, đi tới thiên vũ vực. Khối ngọc này bài là tử mẫu cảm ứng ngọc bài chung mẫu ngọc bài, mà mộ dung khuyên thành trong tay có một khối tử ngọc bài, bóp nát tử Ngọc bài Mẫu Ngọc Bài cũng có sinh ra cảm ứng, tự động phá toái. Mộ Dung cùng ta nói rồi, đợi nàng đột phá, sẽ tới thiên vũ vực Tây Lăng Thành chờ ta, bây giờ nên ở nơi đó. Lùi trang viên, Diệp Trần Thừa lúc thượng phi hành khối lỗi, đến Tây Lăng Thành phương hướng bay đi. Tây Lăng Thành, thiên vũ vực gần tới Nam Phương vực quần một tòa thành thị. Trong thành có một tòa Tây Lăng Tử Lâu, là Tây Lăng Thành có đại biểu tính hai một tử lâu một trong, thường xuyên tiếp đãi lui tới nổi danh cường giả. Tây Lăng lâu Tử Trong hành lang, một gã người mặc tử sắc quần áo, mặt nạ lụa mỏng cô gái ngồi cạnh cửa sổ vị trí, đang ở phẩm sau giờ ngọ trà. Cái khác trên mặt bàn nhân thỉnh thoảng đưa ánh mắt phóng tới đây, ở trên người cô gái. Tốt đặc biệt khí chất, không biết lụa mỏng phía dưới dung mạo thế nào. Chắc chắn sẽ không sai, không biết ai có thể may mắn thấy tướng mạo của nàng. Mọi người nghị luận dối dít chung, cách vách bao gian bên trong đi ra tới hai người. Bên trái một người là một đầu lục phát thanh niên Tuấn Mỹ, người mặc một bộ màu xanh biếc áo giáp Bên phải người tóc sáng trắng, lưng đeo một thanh chiến đao, cũng là đoạn lãnh ngai cùng lầm khô. gì không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy như thế thượng đẳng hóa sắc. Đoạn lãnh ngai mau cười cười, đến tử y cô gái phương hướng đi tới. Vị cô nương này, tại hạ đoạn lãnh ngai, không biết phương danh hộ đoạn lãnh ngai mặt mỉm cười nhìn về phía tử y cô gái. Linh hồn lực lạng yên không một tiếng động thẩm thấu kia diện mục lùa mỏng, muốn một đồ hình dáng. Các hạ như vậy làm, quá không lễ phép đi. Tử cô gái thúc dục linh hồn lực ngăn cách đối phương dò xét. Lâm Khô nói, "Đoạn huynh muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nghĩ đến ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Vũ vực, nên trả lại chưa từng đi Thiên Vũ cát, chúng ta có thể dẫn ngươi đi." "Không cần, bằng hưu của ta có mang ta đi." "Bằng hữu của ngươi? Bản thân ta hy vọng kiến thức kiến thức bằng hữu của ngươi, ta nghĩ hắn không thể nào không nhận ra ta, không để ý ta ngồi ở chỗ nơi sao?" Đoạn Lẫm nhai gặp tử y thì cô gái bất quá linh hải cảnh trung kỳ tu vi, bằng hữu của hắn cường thịnh trở lại cũng mạnh không đi nơi nào. Vừa nói, hắn ngồi ở tử y thì cô gái đối diện. Tử y thì cô gái nhớ mày, đứng lên nói, xin lỗi, ta còn có việc, cáo từ trước. Cũng nên đi. Đoạn lãnh ngai hơi mất hứng. Lâm khô ngăn ở mộ rung khuynh thành trước người khẩu phanh. Tử y thì cô gái cùng lâm khô đối với liều mạng một trường, song phương cân sức năng tài. Có ý tứ. Đoạn lãnh ngai không có thế nào để ý, lâm khô lợi hại chính là đạo pháp, mà hai người chẳng qua là lẫn nhau thử dò xét một chút, dĩ nhiên tử ý, ý cô gái thực lực quả thật không tệ. Muốn đi, có thể, trước hết để cho ta một đổ hình dáng sao. Đột ngột, đoạn lánh ngai thân hình vừa động bàn tay dò hướng tử ý, ý cô gái trước mặt bộ, đưa tay đi vạch trần màu đen lùa mỏng. Hắn cũng muốn nhìn, đối phương tướng mạo như thế nào, từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể loang thoáng thấy đường viền. Quanh mình mọi người lắp đầu, làm tử ý, ý cô gái đáng tiếc. Này đoạn lánh ngai vô cùng tốt cô gái, bị hắn trảnh thượng nữ nhân, có rất ít chạy trốn ứng nhiên Tử y cô gái che mặt khiến cho hắn thật là tốt kỳ, không đạt mục đích không bỏ qua. Bá. Tử y thì cô gái tốc độ nhanh vô cùng, thân hình sau này hướng lên, giống như quỷ mị giống như, xuyên cửa sổ, đi tới tây lăng tửu lâu phía ngoài. Đoạn lãnh ngai hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ muốn nữ nhân, còn không ai có thể chạy mất. Siêu. Trong hành lang nhiệt độ đột nhiên rơi chầm lại, đoạn lãnh ngai hóa thành một cổ gió rét đuổi theo. Hết chương 600.